Các thạch tiến tự nhận không giúp được sinh hoạt ở nhà cao cửa rộng muội muội, càng không muốn cho nàng thêm phiền toái. Nói nữa, ta nếu là đem đại bảo đưa đến ngươi nơi này tới, ngươi tin hay không, qua không bao lâu kia hai người là có thể xối dục bọn họ lao tử đem cái kia tiểu nhân đưa đi niệm thư. Các thạch tiến biểu tình có chút trầm trọng, Đừng nhìn hắn hiện tại khí đằng trước cái kia lưu lại nhi tử khuê nữ, kia dù sao cũng là hắn thân sinh. Hắn còn có thể hy vọng nhi tử khuê nữ nhật tử quá càng ngày càng kém không thành. Phó gia của cải chỉ đủ cung một cái hài tử, cắt thạch tiến chính là muốn đem cái này danh ngạch cấp chiếm, một chút cơ hội đều không cho đại phòng người lưu lại. Này cũng không được, kia cũng không được. Cắt phi yến lẩm bẩm vài câu, chờ ta đem ngọc thạch bán một cái giá tốt, tỷ liền cùng tỷ phu hòa ly đi, đến lúc đó các ngươi quá chính mình ngày lành làm kia hai bạch nhãn lang biến thành đỏ mắt lang đi thôi. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng tỷ như vậy người tốt phẩm, gả cho một cái lao già góa vợ, cho người ta đương mười mấy năm mẹ kế còn không chiếm được nửa câu lời hay, thật sự là mẹ thảm. Cuộc sống này quá còn không bằng hòa ly thống khoái đâu. Nói hiệu nói vượng, cắt thạch tiến đoán trách địa điểm điểm muội muội cái chán, vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Hòa ly lại không phải thượng ngôi chạm vào hạ môi đơn giản như vậy sự, này thế đạo so phó đại nham kém cỏi nam nhân nhiều đi. Hắn tuy rằng vẫn luôn xá không giới đằng trước hai hài tử, nhưng ngày thường đối nàng săn sóc, đối em út cũng yêu thương, cũng không xem như một cái không đủ tiêu chuẩn trượng phu cùng cha. Nói nữa, nàng nếu là hòa ly, làm đại bảo làm sao bây giờ, hiện tại không khí so tiền triệu mở ra, nhưng đối với hòa ly nữ nhân, vẫn là có rất nhiều nhàn ngôn thoái ngữ, cắt thạch tiến nhưng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời thông khoái, làm nhi tử tương lai có đuôi to khó vây phiền thoái. là là là ta chính là không tỉ ngươi thông minh bất quá tỉ ngươi phải nhớ kỹ muội muội ta chính là ngươi tự tin ngươi nếu là chịu ủy khuất không cần chịu đựng muội muội dưỡng khỏi ngươi cắt phi yến gắt gao ôm tỉ tỉ cánh tay nói kỳ thật hậu trạch nhật tử thật sự thực tịch mịch nàng tuy rằng có nhi tử nhưng cùng không có cũng không có gì khác nhau ngày thường cũng chỉ có thể cùng trong viện mặt khác nữ nhân tranh giành tình cảm tới tiêu ma thời gian nàng nhất hoài niệm Vẫn là huynh đệ tỷ mội sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian đó, lúc ấy nhật tử thực khổ, nhưng sinh hoạt lại rất phong phú. Nhưng là cắt phi yến trước nay liền không có hối hận quá quyết định của chính mình, trước kia là đại tỷ che chở nàng, hiện tại nàng rốt cuộc cũng có thể đối với đại tỷ nói, nàng cái này mội tử có thể vì nàng khởi động một mảnh thiên. Tỷ trước nay liền không bị khuất. các thạch tiến dơ tay đáp ở mội mội trên vai, có thể có được như vậy thân nhân, cho dù có bị khuất. kia cũng không tính cái gì. Bên kia, bảo bảo vì che giấu chính mình năng lực, tùy ý ở nương từ bãi sông biên cho nàng nhặt được xinh đẹp cục đá chọn lựa một phen, lấy ra một cái nghĩ đến không như vậy đẹp, ma hỏng rồi cũng không đau lòng cục đá mải rúa lên. Ngùng ngốc, Hôm nay các thạch tiến không ở nhà, Long Phượng Thai khó được gan phận đại ở nhà, còn ở sân chơi đùa. Phó Liên Kiều thừa dịp phó thời niên đi phòng chất tuổi nhặt nhánh cây công phu đi đến bên người nàng. mang theo thật sâu mà ác ý. Ngươi nương chính là bị kia đối mẫu tử hại chết, ngươi còn kêu nữ nhân kia đường. Mẹ ta nói, ngươi loại người này chính là nhận tật làm mẫu, tương lai sẽ gặp báo ứng. Hai tử có thể thực đơn thuần, cũng có thể thực các độc. Bọn họ sinh ra là một trương giấy trắng, chỉ xem dưỡng bọn họ người như thế nào ở trên tờ giấy trắng miêu tả. Bảo Bảo động tác một đốn, nàng cũng không tin tưởng Phó Liên kiểu nói. Bởi vì nàng càng tin tưởng chính mình nhìn đến cùng cảm nhận được hết thảy Phó Liên Kiều không dám nhiều đãi, nói xong câu đó sau liền chạy ra, cùng nàng ca ca chiếm sân bên kia chơi đùa, còn thường thường ác ý mà hướng về phía bảo bảo cười. Bảo bảo an tĩnh mà ma cục đá, tuy rằng không tin nàng nương là dưỡng nương hại chết, nhưng nàng vẫn là rất tò mò, nguyên thân rốt cuộc là cái dạng gì thân thế. Nàng không có nghĩ tới, liền ở sau đó không lâu, sẽ có người tìm được nàng. Nói cùng phó liên kiểu cùng loại nói. Chờ đại tỷ ăn xong cơm chưa rời đi sau không lâu, cắt phi yến liền thay đổi một bộ quần áo, cầm trang có ngọc liêu hộp gỗ đi đại phu nhân lư thị sân. Lư thị hàng năm nằm trên giường, lại không phải một cái mảnh khảnh ốm yếu nữ nhân, tương phản, nàng hình thể thập phần đấy đà, là cái cực kỳ phúc hậu nữ nhân. Đặc biệt mấy năm nay thay đổi một cái bắt mạch đại phu, một lần nữa khai phương thuốc sau, tuy rằng thân thể rất có khởi sắc, vừa hình lại càng thêm bành trướng, cùng bên người vóc người mảnh khảnh nha hoàn đối lập quả thực có 3-4 tiểu nha đầu như vậy béo. Nàng bộ dạng cũng thập phần bình thường, nhưng ai làm nàng có một cái hảo sinh ra, toàn thân khí độ liền không phải những cái đó hưởng có dung mạo nữ nhân có thể so sánh được với, vương phú quý sùng ái những cái đó tiểu thiếp, khá vậy chưa bao giờ dám chậm trễ cái này chính thất Lư thị phụ thân nguyên bản chỉ là địa phương huyện thừa bên người chủ bộ, gà đến vương ra như vậy có được đại lượng dũng đất, cửa hàng sinh ý hương thân nhân ra, nhiều lắm cũng chỉ là môn đăng hộ đối, nhưng nàng gà chồng sau mấy năm nay, theo huyện thừa một đường tháng trước, lưu ra càng thêm thịnh vượng. Nguyên bản chính bát phẩm huyện thừa thành từ thất phẩm châu phán, lại từ từ thất phẩm châu phán, tấn chức trở thành chính thất phẩm chi huyện, ít nhất ở bọn họ như vậy địa phương, thất phẩm quan viên đã thập phần lê gớm. Hơn nữa huyện quan không bằng hiện quản, ở bọn họ này nho nhỏ địa giới, Chi huyện chính là một cái thổ hoàng đế, người bình thường đắc tội không nổi. Lư thị cha ở chi huyện phát tích chi sơ liền đi theo ở hắn phía sau, đối phương tấn chức chi huyện sau. Lư thị phụ thân liền thành hiện tại huyện thừa, có thể nói là Tri huyện tâm phúc. Rất nhiều người đều sẽ mượn từ lư thị phụ thân leo lên chi huyện. Lư thị là trong nhà duy nhất đích nữ, địa vị tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cắt phi yến mang đến kia khối ngọc liêu. Biết đó là nàng nhà mẹ để người đổ thạch được đến sau, liên tục khen ngợi nàng nhà mẹ để người vận khí tốt. Phu nhân, kia hoàng hoàng địa phương, có phải hay không ngốc nghèo? Cắt phi yến nghi hoặc hỏi. Ha ha ha. Lư thị bị chọc cười, chỉ cảm thấy các thị ngu ngốc một cách đáng yêu. Bất quá nàng liền thích các thị loại này ngây ngốc không có lòng dạ tâm cơ bộ dáng. Đây chính là thứ tốt đâu. Lư thị xem thực cẩn thận, nay khối ngọc liêu đã tiếp cận toàn đánh cuộc. Các vị trí đều có mở cửa sổ, này tuyệt đối là một khối băng loại phỉ thúy không thể nghi ngờ, không có vết rách, cơ hồ nhìn không tới sợi đông, lớn nhỏ tuy rằng đảo không ra vòng tay, khá vậy có thể là một cái không nhỏ vật trang trí. Này thật đúng là khó được hào bảo bối. Hơn nữa nàng nếu là không có nhìn lầm nói, ở nào đó còn không có ma rất vỏ ngoài trung quanh hoàng phỉ nhan sắc có chút gia tăng, đã tiếp cận chuẩn bị. Nàng thật sâu cảm thấy, Đại những cái đó vỏ ngoài tất cả đều trà sáng sau, còn có thể nhìn đến hương phỉ. Đây là một khối phúc lộc thọ không thể nghi ngờ. Nếu thật là như vậy, nay khối ngọc thạch ở băng loại phỉ thúy, cũng là cực phẩm tồn tại. Mốt mèo. Đây là phát tài A. lư Thị cảm thấy cắt phi yến vận khí thực sự không tồi. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Lao Gia đang ở vị trí huyện đại nhân thọ lễ phát sầu đâu. Mấy năm nay vương gia sinh ý bởi vì nàng cha quan hệ. Càng làm càng lớn, khá vậy chỉ là ở cái này huyện thành tiểu đánh tiểu nháo, muốn đem sạp phô đi ra ngoài, cần thiết mượn chi huyện đại nhân tay, làm hắn lao nhân ra trở thành vương gia chỗ dựa. Nghe nói chi huyện đại nhân yêu thích phỉ thúy, đêm này khối ngọc liêu tạo hình hảo đưa lên đi, kia sự kiện cũng nên thành. Đến lúc đó, vương gia có thể được đến ích lợi là quần quần không ngừng. Không ngừng là nàng, lao gia cũng muốn cảm nhớ các thị này phân công lao. Về sau chỉ sợ muốn càng sủng nàng. Càng là đứng ở địa vị cao, liền càng là tin tưởng một ít huyền mà lại huyền đồ vật. Lư thị cân nhắc một chút, nếu các thị không có phúc khí, làm sao có thể sinh ra vương gia duy nhất một cái nam đinh đâu. Nàng cảm thấy, chính mình có lẽ cũng nên đối các thị càng tốt chút, chỉ cần nàng không ham không nên đụng chạm mà đồ vật, làm nàng lại đắc ý chút thì đã sao đâu. Nay khối ngọc ta đãi lào ra mua, bất quá trong nhà hiện bạc không nhiều lắm. Đến làm ta thấu mấy ngày Nàng còn không có kiến thức hạn hẹp Đến ham thiếp thất nhà mẹ để đồ vật nông nỗi. Ta tin tưởng phu nhân Cắt phi yến vừa nghe liền vui vẻ Trong nhà hiện bạc đều không đủ kia đến giá trị nhiều ít bạc đâu Nàng thấy nhà mình tỉ tỉ vui vẻ Non nửa tháng sau Cắt thạch tiến rốt cuộc chờ tới rồi Mội mội phái người truyền đến lời nhắn Nàng đi một chuyến vương tài chủ ra Từ mội mội trong tay tiếp nhận một cái hồ gỗ ta tích ngoan ngoãn Các thạch tiến thiếu chút nữa kinh ngạc đến cầm chặt khớp. Chắc là thật dày một chồng ngân phiếu, nàng phiên phiên, có 10 lượng 20 lượng, cũng có 100 lượng điểm ngân phiếu, trừ cái này ra, cư nhiên còn có một chồng khế ước, xem vị trí, đều là tốt nhất dù tốt. Mấy thứ này thêm lên, còn không được giá trị cái hai a Kỳ thật kia khối băng loại phỉ thúy giá cả khẳng định không ngừng này đó, nhưng là các thạch tiến bán chính là ngọc liêu, hậu kỳ mài ruốt tạo hình còn cân bạc. Trải qua đại sư tạo hình ngọc kiện, hơn nữa thượng giai bán con đường, phỉ thúy mới có thể hoàn toàn đột hiện này giá trị con người. Đối mặt cắt ra như vậy cũng không quá hiểu được giá thị trường người, lưu thị nguyện ý ra như vậy giá cả, đã thập phần công đạo. Các thạch tiến vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, như vậy nhiều bạc, mười đời cũng xài không hết ta. Nàng đều có chút ghét bỏ chính mình nhi tử, hắn bằng gì xứng nhà nàng phú bảo A. Hát gì? Phó thời niên xoa xoa cái mũi, xê dịch chính mình ông, cố định ly bảo bảo càng gần một ít. Ta hôm nay lại học được viết bảy chữ đâu. Phó thời niên kiêu ngạo mà hướng bảo bảo dựng thẳng lên tám căn ngón tay, do dự một chút, lại đem trong đó hai căn cấp tấn đi xuống. Hắn trong miệng học được, cũng chỉ là sẽ y đi ở dạng họa hồ lô, biết cái kia tự nên viết như thế nào mà thôi. Giỏi quá! Bảo bảo hưu khí vô lực mà ma cục đá, rất là có lệ mà khen một câu. Nàng con ở cân nhắc nếu không phải hẳn là mở rộng một chút bản đồ. Hiện tại trong nhà này đã tìm không thấy cái gì thứ tốt, không lợi hại như vậy chuột cái mũi không cần, giống như cũng có chút phí phạm của trời a. Phó thời niên cảm thụ không đến bảo bảo có lệ, tiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bụng. Sau đó cầm lấy chính mình tiểu mục đồng tiếp tục nghiêm túc học tập. Hắn muốn lại nỗ lực một ít, nhất định phải trở thành bảo bảo nhất nhất thích nhất người. Chương một nông gia con dâu nuôi từ bé mười Mỗi mỗi cấp những cái đó bạc khế đất, cắt thạch tiến chỉ lấy trong đó đồng ruộng khế thư, trong đó 20 lượng bạc, cắt thạch tiến lại làm mỗi mỗi thay đổi một ít vụn vặt bạc tiền hào cho nàng. Dư lại kia một tuyệt bút bạc cắt thạch tiến đều không có lấy, mà là làm ơn mỗi mỗi hỗ trợ đem này đó bạc đổi thành khế ước. cắt phi yến cấp tỷ tỷ chi nhất chiêu, kỳ thật như vậy nhiều bạc không cần thiết tất cả đều đổi thành thành ruộng đất. Có thể suy xét lấy ra trong đó một bộ phận ở huyện thành mua một hai cái cửa hàng hoặc là một hai gian tiểu viện. Đồng ruộng tiền đồ khả năng sẽ bởi vì năm đó nước mưa tình huống có điều dao động, cửa hàng cùng phòng ở thật là thật đánh thật đồ vật, không chỉ có có ổn định tiền thuê, đoạn đường hảo một chút cửa hàng cùng phòng ở, mỗi năm giá cả đều ở dâng lên. Cắt phi yến đánh giá cái kia ngọc liêu ở đại phu nhân lư thị nơi đó thảo cái hảo, có thể thừa dịp nàng vui vẻ thời điểm. Thông qua nàng mua mấy cái hảo điểm cửa hàng sân Lư thị cha chính là địa phương huyện thừa Nghĩ đến cũng không ai dám ở huyện thừa trước mặt kêu hát giới Các thạch tiến cảm thấy mọi tử chủ ý thực không tồi Lập tức liền đáp ứng rồi Mặc kệ là cửa hàng vẫn là ruộng đất Dù sao chỉ cần giá cả vừa phải Đem những cái đó bạc tất cả đều đổi thành thành vật thật là được Trừ cái này ra Các thạch tiến còn làm ơn mọi mọi hỗ trợ tìm kiếm tá điển cùng người thuê Về sau nàng bảo mỗi năm liền chờ thu địa tô thì tốt rồi. Cắt phi yến tự nhiên cũng một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vương gia ở nông thôn có một cái rất lớn tòa nhà, trừ bỏ số ít yêu cầu ra cửa bái phòng nhật tử. Vương gia chủ nhân phần lớn đều ở tại cái này nhà cũ. Nói là ở nông thôn, kỳ thật nơi này ly chấn trên đã tương đối gần, vì thế các thạch tiến ở về nhà trước riêng đi tranh trấn trên, mua không ít bảo bảo trước kia thích ăn, nhưng trong nhà không bỏ được mua ăn vặt. Tỷ như lạc thần hoa làm mức hoa quả, có một lần muội muội cho nàng một hộp đủ loại màu sắc hình dạng mức hoa quả, trong đó liền có lạc thần hoa, cái này mức hoa quả vị giòn mềm chua ngọt, bảo bảo đặc biệt thích ăn. Các thạch tiến đi cửa hàng hỏi qua, một hai lạc thần mật hoa tiễn phải ba mươi văn tiền, như vậy hiếm lạ đồ vật, bọn họ như vậy bình thường nông ra như thế nào ăn đến khởi đâu? Các thạch tiến cũng sẽ không ra mặt dày cùng muội muội muốn, chỉ là từ đó về sau. muội muội chủ động đưa nàng một ít thức ăn nàng không hề đẩy trở hiện tại cắt thạch tiến hào khí cực kỳ một hơi liền mua một cân lạc thần mật hoa tiễn cộng thêm mặt khác quả mơ bánh quả hồng linh tinh ăn vặt tổng cộng hoa một hai nhiều mua mức hoa quả cắt thạch tiến lại chạy tới trấn trên một nhà cửa hiệu lâu đời bánh ngọt cửa hàng sưng một ít bánh hạch đào đậu nành tô linh tinh nàng sẽ không làm cũng làm không ra cái loại này hương vị bánh ngọt lại hoa gần nửa lựa bạc Này đó ăn vật đều dùng phòng ẩm mỡ vàng giấy bao, lại dùng dây thừng sâu lên tới, cắt thạch tiến tùy thân mang theo giỏ che bị tắt tràn đầy, mặc dù bảo bảo rộng mở bụng ăn, này đó ăn vật cũng đủ nàng ăn thượng một hai tháng. nay cũng chỉ hoa một lượng dưới bạc mà thôi, bảo bảo còn có gần ngàn hai của cải, chờ những cái đó bạc đổi thành đồng ruộng cửa hàng sau, mỗi năm thuê tức cũng có thể có trăm tám mươi lượng thậm chí càng nhiều, hoàn toàn cũng đủ nàng thịt cá. Mua xong ăn vật sau. Các thạch kiến còn đi tranh tiệm vải. Trấn trên vải dệt cửa hàng hàng hóa không có huyện thành tiệm vải đầy đủ hết, nhưng cũng có một ít không tồi nguyên liệu. Nàng đánh bạo sơ soạn mấy con màu sắc tươi đẹp, xúc cảm mượt mà tơ lụa. Hiện tại nàng bảo hoàn toàn ăn mặc khởi như vậy tốt nguyên liệu, chính là người nhiều mắt tạm, nàng lại không dám làm bảo xuyên như vậy Trưng dương. Đặc biệt còn có đại phòng đám kia phiền lòng rồi bỏ nhìn chằm chằm đâu. Nếu là nàng cấp bảo mặc vào như vậy tốt vật liệu may mặc. Những người đó chưa chừng liền cảm thấy nàng mệnh công trung tiền trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lại muốn đại náo một hồi đâu. Lúc này các thạch tiến đống nhiên có chút phiền chán cùng đám kia người cùng ở dưới một mái hiên sinh sống. Cùng bọn họ ở, xác thật có thể thường thường mà dỗi bọn họ, giải hả giận, nhưng đồng dạng, ở còn không có phân ra dưới tình huống, nàng cũng không có biện pháp quang minh chính đại mà sử dụng này bút bạc. Các thạch tiến lưu luyến không rời mà đem ánh mắt từ kia mấy con tơ lửa thượng dịch hai, nàng bảo xinh như vậy đẹp, nếu có thể mặc vào lăng la tơ lụa làm xiêm y thì khẳng định so gia đình giàu có tiểu thư còn muốn khí phái. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ mua một con màu trắng tế vải bông liêu, phía trước đã mua làm xiêm y nguyên liệu, này thất bạch vải bông vừa lúc có thể dùng để làm bên người áo trong. Đến nỗi phía trước kia thất nguyên liệu làm xong xiêm vĩ gì sau dư lại vải dệt liền tiện nghi lâm dư cái kia tiểu nha đầu, nàng đánh giá, còn có thể tài một kiện đoản quái ra tới, vừa lúc làm kia tiểu nha đầu biết nàng đối nàng hảo, về sau đãi bọn họ càng thêm đào tim đào phổi. Từ đầu tới đôi, các thạch tiến đều nghĩ bảo bảo, hoàn toàn không có nghĩ tới đem như vậy một số tiền khổng lồ dùng ở chính mình cùng nhi tử trên người. Tay trai kéo một cái rổ. Mặt trên bố khăn văn đều bị thịnh đến tràn đầy an vặt đỉnh ra một cái cao cao mà độ cung, tay phải ôm một con vừa thấy liền đổ tế nhuyễn vô cùng bạch vải đông. các thạch tiến còn chưa đi tiến sơn, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là mã Mai Phương, nàng mới từ trong đất trở về, chính đầy người mệt mỏi ngồi xổm trong viện, rửa sạch bọn họ này một phòng dơ quần áo, nhìn thắng lợi trở về các thạch tiến, đôi mắt hận không thể đem vài thứ kia trước xuyên. Nương mợ. Bảo bảo bọn họ hoan hô đón đi lên, hai hải tử một tả một hưu chiếm ly các thạch tiến gần nhất vị trí, lâm dư thập phần hiểu chuyện, thoáng chậm hai người bọn họ nửa bước, đứng ở bảo bảo bên cạnh, đồng dạng cao hứng mà nhìn các thạch tiến. Các ngươi tiểu gì nhớ thương các ngươi, chính là chuẩn bị một đống ăn vật làm ta cho các ngươi lấy lại đây, đặc biệt là bảo bảo, ngươi tiểu gì biết ngươi rơi xuống nước sau vài túc không ngủ hào đâu, nàng nói à. Cũng không biết là cái nào sốt ruột ngoạn ý nhi làm hại người gặp như vậy tội lớn, nàng muốn ở quan âm Bồ Tát trước mặt nhiều hơn tham viếng, làm những cái đó ác độc không có nhân tính ngoạn ý nhi sớm một chút hạ 18 tầng địa ngục. Các thạch tiến gân cổ lên, lời này rõ ràng chính là nói cấp đại phòng nghe. sẽ kéo. Mã Mai Phương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe xong này đó chỉ cây dâu mà mang cây hỏe nói nhất thời quá mức sinh khí, đem một kiện y phục cũ trực tiếp xé rách hai Như vậy lớn lên một cái cái khe, chỉ sợ hôm nay buổi tối lại đến phùng thật lâu đâu. Mấy thứ này à, phần lớn đều là cho ngươi chuẩn bị, ngươi tiểu gì hy vọng ngươi sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo, đến lúc đó đi xem nàng đâu. Các thạch tiến nghĩ tới, bảo bảo có được như vậy một bút tài phú sự tình tuyệt đối không thể để lộ ra đi, cho nên nàng dứt khoát đem mấy thứ này đều đẩy đến muội muội trên đầu. Người trong thôn đều biết nàng muội muội là tài chủ gia sùng thiếp. Lại sinh tài chủ duy nhất nhi tử Cho nàng cái này nghèo kiết hủ lẩu tỉ tỉ một chút thức ăn vài dệt Lại có cái gì hảo hiếm lạ đâu Tiểu gì thật tốt Bảo bảo cảm thán một câu Ở nguyên thân trong trí nhớ Cái này tiểu gì vẫn luôn là cái người tốt Luôn là sẽ đưa một ít ăn ngon lại hiếm lạ đồ vật cho nàng cùng ca ca Cũng có A Dư Các thạch tiến lại hướng về phía lâm dư ôn hòa mà cười cười Tuy nói là bảo bảo bạc mua đồ vật Khá vậy không thể một chút đều chẳng phân biệt cấp đại bảo cùng A Dư ăn, bằng không bọn nhỏ nên nháo ra mâu thuẫn tới. Hơn nữa các thạch tiến cảm thấy, bảo bảo như vậy rộng lượng ngoan ngoãn hài tử, chỉ sợ cũng không muốn chỉ chính mình một người ăn, làm các ca ca tỷ tỉ, tỉ đều nhìn. Hai bảo tiểu gì vừa nghe trong nhà nhiều một cái tiểu khách, trong lòng nhưng vui mừng đâu, nàng dặn dò ta, lần sau cũng muốn đem ngươi một khối mang qua đi, vừa lúc nhận nhận thân. Lâm Dư nắm tay niết gắt gao. Nàng không nghĩ tới tiểu gì cư nhiên còn chuyên môn nhắc tới chính mình. Bất quá khẳng định là bởi vì mợ trước tiên ở tiểu gì trước mặt nhắc tới nàng, bằng không đối phương như thế nào sẽ biết nàng nhân vật như vậy đâu. Không hổ là mợ thân muội muội, cũng là như vậy hiền lành dễ thân, Lâm Dư tuy rằng còn không có gặp qua cắt ra tiểu gì, cũng đã đối nàng sinh ra cực đại hào cảm. Mã mai phương dựng lên lỗ thai nghe, ngay cả Lâm Dư cái kia bồi tiền hóa đều có phần. Cố tình nhà bọn họ Long Phượng thai cái gì đều không có, này căn bản chính là ở trói lọi nhằm vào nhà bọn họ. mệnh nàng trước kia còn diễn mà như vậy thật, giống như thật sự muốn làm hảo mẹ kế giống nhau, hiện tại cuối cùng là lộ ra dấu vết tới, quả nhiên bụng không đau, thịt không thân, không phải từ nàng trong bụng chui ra tới, nàng sao có thể thiệt tình thực lòng đối bọn họ hảo đâu. Mã Mai Phương nhìn cắt thạch tiến từ trong rổ móc ra giống nhau lại giống nhau nàng chưa từng có nghe nói qua. hoặc là nghe nói qua, lại luyến tiếc mua mức hoa quả bánh ngọt. Nhìn Lâm Dư cùng bảo bảo kia hai cái không cha không mẹ nha đầu chết tiệt kia trong miệng, trên tay đều bị tắc hảo chút ăn vặt, khi đến miệng đều có chút ai. Các thạch tiến riêng nhắc tới Lâm Dư, vì cũng là cái này hiệu quả. Quả nhiên đương người xấu chính là sảng A, các thạch tiến thích loại này trời xấu cảm giác. Phó gia gần nhất vẫn luôn đều đắm chìm ở áp suất thấp, chính xác ra là đại phòng một nhà đắm chìm ở áp suất thấp. Bọn họ muốn biểu hiện ra cũng đủ đại bất mãn, khiến cho đương gia nhân Phó Đại Nham chú ý. Đáng tiếc, bọn họ có điểm đánh sai bàn tính tử. Sớm tại các thạch tiến mang theo những cái đó an vặt trở về buổi tối, nàng cũng đã trước tiên cùng Phó Đại Nham chào hỏi qua, đó là nàng muội muội nghe nói bảo bảo rơi xuống nước, riêng lấy lại đây cho nàng bổ thân mình. Trừ cái này ra, còn có một bộ phận là cho Lâm Dư kêu nha đầu lễ gặp mặt, mấy thứ này nói thiếu không ít. Nói nhiều cũng không nhiều lắm, không có biện pháp lại phân ra đi. Người cô em vợ cấp đồ vật, phó đại nham từ đâu ra ra mặt dạy lại phân phối đâu, Huống chi phó đại nham người này còn đặc biệt muốn mặt, làm không ra chuyện như vậy tới. Bởi vậy mấy ngày nay đại phòng xây dựng ra tới không thoải mái, cùng với bọn họ ở phó đại nham bên thai nói bóng nói gió nói cắt thạch tiến cái này mẹ kế xử sự bất công, phó đại nham đều không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là trộm từ chính mình tiền riêng cầm mấy văn tiền đưa cho đại nhi tử, làm hắn cấp thèm ăn cháu trai cháu gái mua một chút ăn ngon. Nhưng những cái đó bạc nhiều lắm liền mua hai xuyến đường hồ lô, nào so được với các thạch tiến mang về tới hiếm lạ đồ vật đâu. Phó thời Xuân thu tiền, trong lòng càng thêm phấn ớt. Làm ơn muội muội mua ruộng đất cửa hàng sự tình không thể nhanh như vậy có lạc, rốt cuộc tốt điển phô không phải giao dại, nơi nơi đều có thể nhặt được. ngược lại là thỉnh muội muội hỗ trợ tìm kiếm đáng tin cậy phu tử sự tình có mặt mày. Vị kia phu tử liền ở cách vách thôn, dựa theo các phi yến nghe được tình huống, chỉ là cấp hài tử vỡ lòng, vị kia phu tử bản lĩnh đã vậy là đủ rồi. Hiện tại phó thời niên tuổi tắc còn nhỏ, tốt nhất có thể ở tại trong nhà, chờ lại quá 2-3 năm, hắn cũng lớn hơn một chút, liền có thể đưa đi thư viện, nơi đó phu tử bản lĩnh càng tốt, học tập bầu không khí cũng càng đậm hậu. Các thạch tiến ở được đến tin tức cùng ngày liền mang theo nhi tử đi cách vách thôn, nàng đem bảo bảo làm ơn cho Lâm Dư. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, các thạch tiến đã hiểu biết Lâm Dư là người, nàng tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng cấp các thạch tiến cảm giác xa so một ít đại cô nương còn muốn ổn trọng, đem bảo bảo giao cho nàng, các thạch tiến thử kiên tâm. Cũng là vừa khéo, ở các thạch tiến rời đi sau không lâu, nguyên thân một ít tiểu đồng bọn liền tới trong nhà tìm nàng. Một đám hải tử muốn đi chân núi tìm dã trái cây. Các thị dặn dò không cho Bảo Bảo đi hồ sâu biên chơi đùa, không cho nàng vào núi, nhưng không có nói qua không thể đi chân núi trích dã trái cây. Lâm Dư mấy ngày nay nhìn Bảo Bảo luôn là giàu dĩ không vui mà cục đá, cảm thấy như vậy cũng không tốt, vì thế đồng ý cái này hoạt động. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, trong thôn thực an toàn, hơn nữa còn có nàng nhìn, nàng có thể bảo đảm sẽ không làm Bảo Bảo xảy ra chuyện. vừa lúc bảo bảo cũng gấp không chờ nổi muốn mở rộng bản đồ phạm vi nàng quyết định cùng lâm dư không như mà hợp vì thế hai chị em vô cùng cao hứng thay quần áo cũ cũ dày đi theo một đám tiểu mao hải tử hướng chân núi xuất phát vào núi trên đường sẽ trải qua một cái con đường thôn xóm con sông lúc này bờ sông còn có không ít người đang ở sở cá bảo bảo phát hiện chính mình chuột cái mũi một cái khác công hiệu ở trải qua nào đó khúc sông thời điểm nàng nghe thấy được nướng tôm hương vị Loại này hương vị như là ngươi ở vô lương nướng bờ bờ cờ phô nơi đó hoa 20 đồng tiền mua trứng tôm, kết quả lão bản chỉ cho ngươi một chuôi nướng tôm, sau đó chỉ vào mặt trên còn không có ngươi ngó nút phẩm chất tiểu trứng tôm nói cho ngươi đây là siêu cấp biển rộng tôm. Không biết khi nào tắt thở trứng tôm hương vị giống nhau không nói, còn cảm thấy phân lượng không đủ, thập phần nghẹn quất. Ở cái kia khúc sông sờ cá người vẫn luôn cung eo, không có gì thu hoạch. Đương các nàng lại đi rồi một khoảng cách. Đi vào một khác đoạn khúc sông khi, nàng người được hương vị lại thay đổi. Nay hẳn là tay mới lao bản, còn không biết hợp lý tiết kiệm phí tổn, 29 đồng tiền cá hầm ớt trang tràn đầy một chậu cá phiến, cơ bản vớt không đến đậu giá cùng rau xà lách. Lúc này, ở cái này khúc sông sờ cá nam nhân vớt lên lưới đánh cá hoan hô một tiếng, bên trong vài điều mấy dục tránh thoát dục vọng đại phi cá. Bảo bảo như suy tư gì, cái này cái mũi hỏng ưu, còn có thể nghe ra chuyện xưa tới. Xem ra cái này cái mũi không chỉ có có thể người được bảo bối, còn có thể căn cứ tài nguyên xứng trọng bất đồng, cho nhất định nhắc nhở. Bất quá thực mau, nàng liền không rảnh lo tự hỏi vấn đề này, bởi vì nàng đi tới chân núi, chốc lát gian, nàng nghe thấy được mãn hán toàn tịch hương vị. cu cu cu. Bảo bảo một mặt nhìn vọng không đến giới hạn núi lớn, rõ ràng mới vừa ăn xong bữa sáng không bao lâu, nàng lại đói bụng. Như vậy bàn tay vàng, thật là tạo nghiệt ta G -a -g nàng nhất định sẽ biến thành một con tiểu béo chuột hoa wow, bảo bảo ngươi thật là lợi hại a nơi này thật nhiều xà phao quả a wow, hoa bảo bảo ngươi tìm được xà phao quả hảo ngọt ta. chân núi không ngừng có hải tử tiếng hoan hô truyền đến bọn họ trong miệng xà phao quả cũng bị gọi là thứ phao quả vừa đến mùa hè đầy khắp núi đồi đều là loại này đỏ rực tiểu giã quả bởi vì thứ phao quả tùng thường có xà bỏ quá bởi vậy cũng bị sưng là xà pha quả. Loại này tiểu trái cây ăn lên chua chua ngọt ngọt, thực chịu bọn nhỏ thích, trên cơ bản không đợi chúng nó tảng lớn thành thục, cũng đã bị thèm ăn hài tử lục tục trích hết, rất nhiều nửa thanh không hồng cũng không có bị bùng tha, hiện tại đã tiếp cận mùa hạ phần đôi, rất khó lại tìm được thành phiến thứ phao. Vừa mới tới gần chân núi khi, bảo bảo thực không thể thích hứng lập tức đánh sâu vào đến cái mui các loại hương vị, nàng hoa không ít thời gian. Nếm thử thu nhỏ lại hương vị phạm vi. Ngay từ đầu, đều là lâm dư lôi kéo nàng tìm giá quả, chờ nàng thích đứng sau, nàng liền thành chân núi vưng giả, tự xưng quả thấy sầu. Trên cơ bản này một khối nơi nào dã trái cây nhiều nhất, nàng phiến một phiến cánh mũi là có thể đoán được. nay đó cùng nàng không sai biệt lắm tuổi hài tử đơn thuần thực, lập tức đã bị nàng thuyết phục Bất quá cách ngôn nói rất đúng, hoan ra ngao hẹp, bọn họ chính trích dã trái cây trích mà hứng khởi đâu Liền gặp trong thôn mặt khác một đám hải tử, phó gia Long Phượng Thai cùng phó Nguyệt Hạ hai hải tử cũng ở trong đó. Bọn họ tìm thật lâu, cũng không tìm được mấy viên dã trái cây, nhìn đến đám hải tử này thu hoạch rất nhiều, tức khác sinh ra cướp đoạt ý tưởng, đặc biệt là Long Phượng Thai thù mới hận cũ thêm một khối, chỉ nghĩ đem lâm dư cùng bảo bảo trích đến dã trái cây tất cả đều đoạt lấy tới. Trưng 110 nông gia con dâu nuôi từ mười 12. Ta nói đi vì cái gì chúng ta trích không đến mấy cái xả pháo quả, nguyên lai like đều bị các ngươi cấp trích hết, dưới chân núi này đó dã trái cây đều là đại gia, dựa vào cái gì đều bị các ngươi chiếm đi. Kia sóng hải tử phổ biến so với bọn hắn đám hải tử này lớn hơn một chút, cầm đầu cái kia tiểu nam hải nhìn qua 7-8 tuổi bộ dáng, lớn lên béo lùn chắc địch, vừa thấy liền rất ngang ngược. Lúc này hắn chính chỉ vào bảo bảo đám người chứa đầy thứ phao tuy yếm. Uy hiếp mấy năm nay hấu hải tử đem trái cây dao ra đây. ta không. Trong đám người, một cái kéo nước mũi phao phao, còn ăn mặc quần thủng đáy 4-5 tuổi tiểu nam hải ồn ào lên. Ngươi liền sẽ đoạt ta, ta muốn đi cha mẹ nơi đó cáo ngươi. Cảm tình này vẫn là hai anh em đâu. Ngươi cái cáo trạng tình, hôm nay liền đoạt ngươi. Hai anh em ngày thường liền thích đoạt đối phương thứ tốt, lúc này vừa nghe tiểu đệ đệ muốn đi cha mẹ chỗ đó cáo trạng càng là nảy sinh đại nam hải trong lòng ta hỏa hắn ngao ngao kêu một câu vung tay một hồ, đi theo hắn phía sau đám kia lớn một chút hải tử liền cùng thổ phỉ vào thôn giống nhau nhìn chằm chằm từng người mục tiêu động thủ đoạn đương nhiên cũng có một ít ngăn trở đáng tiếc trường hợp đã loạn đi lên bọn họ về điểm này lực lượng căn bản là không phải sử dụng đến như vậy cãi nhau ầm ĩ hình ảnh ở nông thôn giờ địa phương có phát sinh chỉ cần bất quá hỏa đại nhân đều lười đến quản hơn nữa thôn liền như vậy đại này đó đoạt tới cấp đi hải tử không ít đều là thân huynh đệ tỷ muội hoặc là chính là không cùng chi đường bà con thích loại này hôm nay ngươi đoạt ta ngày mai ta đoạt chuyện của ngươi ở đại nhân xem ra chính là tiểu hải tử đùa giỡn bọn họ khi còn nhỏ cũng là như vậy lại đây nói như vậy bọn nhỏ chơi đùa cũng đều có cái độ liền nhìn chằm chằm nhà mình huynh đệ tỷ muội đoạt hơi chút đoạt một chút trở về hống hống thì tốt rồi Long Phượng thay cùng đố ra biểu tỷ đệ lại không như vậy tưởng, bọn họ xen lẫn trong trong đám người nhằm phía bảo bảo cùng lâm dư, trừ bỏ muốn cướp đi các nàng sở hữu chiến lợi phần ngoại, còn nghĩ nhân cơ hội tấu một tấu này hai chướng mắt con chồng trước. Hoa! Tế lạ, quả quả tế lạ! Nhị tỷ hư, đoạt thật nhiều quả quả, nhị tỷ xấu nhất, ô ô ô! Một đám tuổi nhỏ hài tử khóc hảo sinh thương tâm, đương nhiên! Bọn họ này sống trong bọn trẻ cũng không phải không có lợi hại hài tử, đem những cái đó động thủ đoạt trái cây đại hài tử phản đánh mà ngao ngao kêu nương, sắt vũ mà về. Trường hợp có chút hỗn loạn, bảo bảo bị lâm dư che chở, quanh mình đều là đấu đá lung tung hài tử, tế mà nàng hai ngã trái ngã phải. Cho ta! Phó liên Kiều chính là lúc này chen qua tới, nàng mãn nhãn ác im mà trừng mắt nhìn bảo bảo liếc mắt một cái, dối tay liền phải đào bảo bảo hiếm trái cây. Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, bay thẳng đến bảo bảo bên hông mềm thịt ninh qua đi. Nàng nương cùng nàng cha đánh nhau thời điểm, nàng nương chính là như vậy đánh người, từ nàng cha biểu hiện tới xem, bị ninh rất đau. Phó Quảng Nguyên cũng không nhường một tấc, trực tiếp theo dõi lâm dư, hắn đã sớm không quen nhìn cái này họ khác dã nha đầu, nàng còn không phải là một cái liền chính mình tông tộc đều không muốn dưỡng dã nha đầu sao, dựa vào cái gì tới bọn họ phó ra ăn không uống không. Đến nỗi Đỗ quên cùng Đỗ minh bách hai huynh muội bị mặt khác người quân lấy. Bởi vì Đỗ minh bách bị hắn nương sủng quá mức bá đạo, mới ba tuổi tuổi tắc cũng đã thập phần ngang ngược không nói lý, hắn muốn đoạt bên người người thứ phao ăn, nhân ra không chịu cho, hắn thượng thủ liền cào, phản bị người bắt vài đạo khẩu tử. Đỗ quên lúc ấy liền nóng nảy, che chở đệ đệ cùng cái kia động thủ hại tử vặn đánh thành một đoàn, Đỗ minh bách một bên khóc, một bên ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, Ngược lại không rảnh lo lâm dư cùng bảo bảo. Bang! Phó Liên Kiều muốn chơi xấu, bảo bảo cũng sẽ không ngây ngốc từ nàng hạ độc thủ, không đợi nàng đụng tới chính mình. Bảo bảo liền trước tay mắt lanh lẹ hướng nàng mu bàn tay thượng thật mạnh chụp một chút. Thừa dịp phó Liên Kiều ngây người công phu, bảo bảo còn chu lên tiểu đề tử hướng nàng đầu gối đạp một chân. Phó Liên Kiều ăn đau, thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Người dám đánh ta! Bảo bảo phản kích kích phát rồi hai anh em hung tính. Phó liên kiểu từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, chiều bảo bảo tiến lên. Hai bên thể trạng lực lượng chênh lệnh thật sự là quá cách xa. Long Phượng thai năm nay 7 tuổi, Lâm Dư tuy rằng cùng hai người bọn họ cùng tuổi, nhưng bởi vì từ nhỏ ăn không ngon còn muốn làm việc phí sức nhi duyên cớ, cũng không so bảo bảo cao nhiều ít, tế cánh tay tế chân, nhìn qua liền không có bao lớn uy hiếp lực. Nhưng là nàng có một cổ tàn nhẫn kính, nhìn như vậy ngang ngược hai anh em. Nàng nhớ tới chính mình đời trước bị bọn họ khi dễ thống khổ hồi ức, cũng nhớ tới chính mình chết thảm khi hoán ghét. Lâm Dư chỉ có một ý niệm, nàng không nghĩ lại bị bọn họ như vậy khi dễ dày xéo, hơn nữa nàng đáp ứng quá mợ, nhất định sẽ bảo vệ tốt bảo bảo. Nàng biểu tình kiên nghị mà nhằm phía Phó Liên Kiều, đôi tay nắm lấy Phó Liên Kiều cầm cục đá thủ đoạn, Phó Liên Kiều không ra cái tay kia ở nàng cánh tay thượng loạn cào loạn chảo nàng cũng không quan tâm, chỉ cắn răng không cho nàng tránh thoát. Ngươi người điên, nhanh lên buông ta ra muội muội. Phó Quảng Nguyên nóng nảy, chạy tới đối với Lâm Dư tay đấm chân đá. Một bên bảo bảo sao có thể nhìn mặc kệ, nàng ngao ngao kêu tiến lên, đối với Phó Quảng Nguyên chính là một trận gãi. Bốn cái hải tử vận là một đoàn. Phó Quảng Nguyên cùng Phó Liên kiều sức lực đại, nhưng bọn họ không có Lâm Dư cùng bảo bảo như vậy tàn nhẫn, như vậy điên cuồng. Hai người đấu pháp hoàn toàn không có lý trí cũng không có quy củ. Loại nào thủ đoạn hảo sử liền dùng nào một loại? Cắn người, xà tóc, hai chân loạn đá. Người đàn bà đanh đá đánh nhau thủ đoạn tất cả đều sử thượng. Long Phượng thai ở so với chính mình nhỏ gầy lâm dư cùng bảo bảo trên người, cư nhiên cũng không có chiếm được hảo, hai bên đều có tổn thương. Đừng đánh, đừng đánh. Dần dần, bên cạnh đùa giỡn hải tử cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì bốn người này đánh quá độc ác, đặc biệt là lâm dư. Nàng cơ hồ tại hạ tử thủ, lúc này nàng hung hăng mà cắn phó liên kiều cánh tay, cách hơi mỏng quần áo mùa hè, cư nhiên còn có vết máu chảy ra. Phó liên kiều lớn tiếng kêu khóc lên, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, lâm dư như cũ không có nhả ra, giống như muốn từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt tới giống nhau. Trước hết khơi mào chiến tranh cái kia tiểu mập mạp cũng có chút luôn uống, chạy nhanh thỏ qua tới chỉ huy đồng bạn đem này bốn cái hải tử tách ra. Sú không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ăn nhà ta dùng nhà ta, còn dám cắn ta muội muội, ta muốn cho ta cha mẹ đem ngươi đuổi ra đi, ngươi cái này khắc phụ khắc mâu tiểu tiện hóa, chờ đói chết đi. Phó Quảng Nguyên khí lớn tiếng mắng, lớn như vậy điểm hài tử có thể nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được ngày thường không thiếu nghe cha mẹ nói như vậy. Bên cạnh hài tử có chút sợ lâm dư, cảm thấy nàng giống dã thú, khá vậy có chút nghe không quen Phó Quảng Nguyên nói. Tổng cảm thấy nói như vậy không nên là bọn họ có thể nói. Nhà ra, mau nhà ra. Tiểu mập mạp dùng sức muốn đem lâm dư cấp kéo ra, đã từ tư đánh chúng người khác kéo ra bảo bảo vội vàng tiến lên, nho nhỏ cánh tay mở ra vây quanh được lâm dư eo, ở nàng bên thai không ngừng nhỏ rộng mà lặp lại. Không có việc gì, không có việc gì. Cảm nhận được muội muội khẩn trương, lâm dư mới dần dần khôi phục thần trí. Nàng chậm rãi mở ra đã có chút toan trứng miệng, Đem phó liên kiểu cánh tay bông ra. Ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Lâm Dư xoay tay lại ôm lấy bảo bảo, cảnh giác mà nhìn Long phượng thai nói. ân, ta biết, biểu tỷ hôm nay nhưng lợi hại. Bảo bảo thật mạnh gật gật đầu. Tỷ hai lúc này bộ dáng thực sự có chút chật vật. Hôm nay buổi sáng cắt thạch tiến ra cửa trước cấp bảo bảo sơ hai cái bím tóc nhỏ đã bị xả rối loạn, trong đó một bên hồng dây buộc tóc càng là không cánh mà bay. nàng trên mặt có lưỡng đạo vết chảo tuy rằng không có chảy ra nhưng bởi vì bắt người giả dùng mười thành lực duyên cớ lưỡng đạo vết chảo đã xương đỏ lên ở trắng non khuôn mặt thượng thập phần đáng sợ lâm dư làn da hắc mặt ngoài một ít chảo thương cắn thương nhưng thật ra không rõ ràng bất quá trên người nàng quần áo phùng tuyến đã bị xả băng khai nửa cái tay háo gục xuống may mắn bên trong còn có một kiện áo trong cộng thêm nàng hiện tại tuổi cũng còn nhỏ nhưng thật ra không ngại ngại đến nỗi long phượng thai Nhìn qua giống như so tỉ hai còn muốn thảm một ít, đặc biệt là phó liên Kiều, lúc này nàng đã đem tay háo cao cao vấn khởi, vừa mới bị lâm dư cắn trô đó đã ra chóc thịt bong, nàng cũng không dám đụng vào kia khối da thịt, tiếng khóc càng thêm sắc nhọn trói thai. Chạy nhanh tìm đại nhân đi. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, có chút sợ, bởi vì chuyện này là hắn trước khơi màu tới, chỉ sợ chờ hắn cha mẹ biết sau, hắn tuyệt đối không thể thiếu một đồn đánh. Ta muốn nương, ta muốn nương. Phó Liên Kiều đau ngốc, cũng khóc nốc liên tiếp mà ồn ào muốn tìm nương. Các ngươi cho xem, cha mẹ ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lúc này đây, chúng ta nhất định phải đem các ngươi hai cái con chồng trước đuổi ra đi, ai đều hộ không được các ngươi. Rời đi thời điểm, Phó Quả Nguyên còn không quên buông lời hung ác. Cùng Long Phượng thai chơi tương đối tốt hải tử cùng với đô gia huynh muội đi theo bọn họ rời đi, còn có một đám hải tử hai mặt nhìn nhau sau cũng cười vang tứ tán khai đi. Chân núi chỉ còn bảo bảo, cùng mấy cái vừa mới một khối ngắt lấy trái cây hải tử. Hút lưu. Một cái tiểu nam hài hít hít nước mũi, vẻ mặt đau khổ ăn mấy viên đánh nhau chung bị nghiết lạn thứ phao quả, đồng tình mà nhìn bảo bảo cùng lâm dư. Xong rồi, các ngươi trở về khẳng định muốn bị đánh. Bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến mặt khác càng nghiêm trọng kết cục. Ở bọn họ xem ra, làm sai sự bị đại nhân đánh một đốn thì tốt rồi, một đốn không được, vậy đánh hai đốn. Ta dạy cho ngươi, đến lúc đó khóc mà lớn tiếng một ít. Mỗi lần ta khóc càng tàn nhẫn, ta nương đánh ta lực đạo liền càng nhẹ. Là đâu là đâu, ngươi nhiều khóc khóc, cha mẹ ngươi cũng liên tiếp đánh ngươi. Một đám tiểu thí hài ghé vào một khối, thế bảo bảo cùng Lâm Dư bảy mưu tinh kế. Náo loạn như vậy vừa ra, mọi người cũng vô tâm tỉnh trích dã trái cây, cho nhau ước định ăn xong cơm trưa sau trở ra chơi sau, top 5 top 3 mà rời đi. Chúng ta trước không thể trở về. chờ nương đã trở lại chúng ta lại về nhà. Lâm Dư cùng bảo bảo đồng thời nói, sau đó nhìn chật vật đối phương, xì cười lên tiếng. Hai người trong lòng rõ ràng, trong nhà này chân chính có thể che chở các nàng chỉ có cắt thạch tiến, ngay cả Lâm Dư đều rõ ràng, lúc này đại phòng nếu là nháo mở ra, cứu cứu mặc dù đau lòng nàng, cũng sẽ ở nhi tử cùng cháu ngoại gái chi gian thế khó xử. Đặc biệt nàng đem phó liên kiểu thương như vậy tàn nhẫn, ở rất nhiều người trong mắt. Nàng một cái gởi nuôi ở cứu cứu trong nhà người ngoài cư nhiên dám như vậy thương cái này ra chân trinh cháu gái, mặc dù là có lý, đặt ở trên người nàng cũng có vẻ không lý. Chỉ có mợ, có thể không e ngại đại phong áp bách, bảo vệ nàng cùng bảo bảo. Cho nên ở các thạch tiến về nhà trước, các nàng đều không thể về nhà, đây là hai chị em chung nhận thức. Nàng hai cũng không dám ở chân núi lợi, sợ tức muốn hụt máu mã Mai Phương cùng phó thời Xuân đi tìm tới. Hai chị em nắm tay vòng đường nhỏ đi thôn bên ngoài, như vậy có thể trước tiên nhìn đến về nhà mợ, dưỡng nương. Người tin biểu tỷ không? Ngồi ở cửa thôn tương đối ẩn nấp đống cỏ khô mặt sau, lâm dư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tin! Bảo bảo không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Nàng tin tưởng một người ánh mắt không lừa được người, vừa mới ở đánh nhau thời điểm, lâm dư là thật sự muốn bảo vệ nàng. Kỳ thật liền ở vừa mới vận đánh thời điểm. bảo bảo mơ hồ đã nhận ra biểu tỷ trên người quái dị chỗ nàng đối long phượng thai tựa hồ thập phần đoán hận nhưng theo đạo lý tới nói trước mắt mới thôi hai bên cũng không có xả không khai đoán hận đặc biệt đương nàng vừa mới ôm lấy biểu tỷ cùng nàng nói không có việc gì làm nàng có thể nhả ra thời điểm có trong nháy mắt nàng cảm thấy biểu tỷ là thật sự muốn dùng sức từ phó liên tiểu trên người cắn xuống một miếng thì tới không lưu tình chút nào kia một loại biểu tỷ trên người có bí mật Bảo Bảo đem cái này suy đoán thật sâu chôn ở đáy lòng, mặc kệ bí mật này là cái gì, ít nhất nàng biết, biểu tỷ là thật sự thích nương, thật sự yêu quý nàng. "Hảo." Ở được đến Bảo Bảo khẳng định sau khi trả lời, Lâm Dư hướng về phía nàng dối tay, túm chặt nàng cổ áo, dùng sức mà đem vải dệt từ đường nối chỗ xé mở. Tiếp theo nàng lại bảo chế đúng cách, xe rách nàng một cái ống tay áo, lại đem nàng trên đầu một khắc căn hồng dây buộc tóc cởi xuống tới ném xuống. Đôi tay đối với nàng đầu một trận xoa nắn, ngạnh sinh sinh xoa ra một cái ổ gà tới. Làm xong này đó sau, nàng tầm mắt lại nhắm ngay bảo bảo trên người miệng vết thương, nhưng thực mau nàng lại đem ánh mắt thu hồi tới, ngược lại đối chính mình xuống tay. Nàng đem chính mình trên người nguyên bản bị xé vỡ vật liệu may mặc xả mà càng lạn một ít, nhắm ngay chính mình trên tay trên cổ vết trảo lại bắt vài biến, tăng thêm dấu vết. Bảo bảo biết nàng dụng ý. Cũng biết nàng vừa mới vì cái gì sẽ ở chính mình miệng vết thương thượng dừng lại một cái trước mắt ánh mắt. Kỳ thật không cần làm như vậy. Nàng chạy nhanh ôm lấy biểu tỷ, ta tin tưởng nương sẽ không làm chúng ta có hại. Biểu tỷ chính là lo lắng các nàng trên người thương không có long phượng thai trên người thương tới mà trọng, đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái. Chính là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, biểu tỷ cũng không có nghĩ tới tăng thêm trên người nàng thương thế, mà là ở chính mình trên người động tay chân. Bảo Bảo không biết biểu tỷ trải qua quá cái gì, nhưng nàng cảm thấy biểu tỷ nhất định là người tốt. Chính là Lâm Dư có chút do dự, nhưng đối mặt Bảo Bảo chắc chắn ánh mắt nàng Trung Quy vẫn là thỏa hiệp. Ân, nàng cũng nguyện ý tin tưởng, mợ nhất định có thể bảo vệ các nàng. Hai chị em liền cho nhau ôm đối phương, ở đống cỏ khô mặt sau lẳng lặng chờ đợi mợ dưỡng nương trở về. Trong lúc Bảo Bảo bắt đầu nghĩ lại chính mình, rõ ràng nàng đã là luân hồi vài thế người. Như thế nào làm việc vẫn là như vậy xúc động ấu trĩ, thật là điển hình chỉ trường tuổi không dài não. Kỳ thật ở phó liên kiều đối nàng động thủ thời điểm, nàng hẳn là có thể nghĩ đến càng thích đáng xử lý phương thức. Nhưng không thể không nói, tuy rằng đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 700, có 100 thắng lợi giá trị, tự mình động thủ đem kia đối Long Phượng thai đánh như vậy thảm, trong lòng vẫn là rất thông khoái. Khẳng định là nguyên thân bản thân tính tình tính tình đem nàng đồng hóa. Bảo bảo ở trong lòng đầu toái toái niệm, nàng bản nhân chính là một cái thành thục ôn nhu hiểu chuyện hào phong khéo léo thông minh cơ chí, dưới tình lược n cái lời ca ngợi, nhưng tự hành não bổ, hảo nữ hài đâu. Các thạch tiến hai mẹ con hôm nay hết thảy thuận lợi, phu tử ở giò hỏi phó thời niên mấy vấn đề sau, liền nhận lấy cái này học sinh, ở biết được nương hai đã mua tề văn phòng tứ bảo cùng mấy quyển vỡ lòng sách vở sau. Phu tử làm phó thời niên ngày hôm sau liền có thể trực tiếp đi hắn nơi đó niệm thư. Sở dĩ trì hoãn một ít thời gian, là bởi vì cắt thạch tiến lại ở tú tài nương tử nơi đó hỏi thăm một chút học sinh cơm canh vấn đề. Hai cái thôn chi gian cũng không tính quá xa, nhưng qua lại cũng muốn gần hơn nửa canh giờ, mỗi ngày sớm muộn gì đi học tan học còn chưa tính, tổng không thể cơm chưa công phu làm hài tử lại đi một chuyến đi, lớn như vậy điểm nam Hải còn không được mệnh chết ta. Cũng may tới chỗ này niệm thư vốn là không ngừng buồn thôn hài tử, phu tử đã sớm suy xét tới rồi vấn đề này, mỗi cái học sinh chỉ cần mỗi tháng nhiều ra 120 văn liền có thể ở phu tử trong nhà ăn cơm. Ngày thường liền một tố một canh, mỗi cách 5 ngày sẽ có một cái cá đồ ăn hoặc là thịt đồ ăn. Thư thuộc mỗi tháng chỉ ở 15 phóng một ngày giả, tính xuống dưới mỗi bữa cơm cũng liền 4 văn tiền tả hưu, cái này giá cả thập phần công đạo. Các thạch tiến không chút nghĩ ngợi liền định rồi nửa năm cơm thực. Cứ như vậy, chờ các thạch tiến mang theo nhi tử từ thôn bên trở về thời điểm. Bảo Bảo cùng Lâm Dư đều mò ở cửa thôn chờ đến ngủ rồi. Nương. Mợ, Bảo Bảo đánh buồn ngủ, đầu nhỏ một chút một chút, đồng nhiên đầu một cái không trọng, điểm đi xuống, cả người cũng tỉnh táo lại. Lúc này các thạch tiến chính chiều trong thôn đi đến. Bảo Bảo chạy nhanh đẩy đẩy một bên tiểu biểu tỷ. Lôi kéo nàng hướng tới mẫu thân tiến lên. Đây là có chuyện gì? Các thạch tiến tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không có nhận ra tới này hai tóc dối tung, quần áo rách nát, trên người còn có thật nhiều vết chảo cùng bùn hôi chính là nhà mình hải tử. Rõ ràng ra cửa trước nàng đem bảo bảo thu thập như vậy sạch sẽ đáng yêu, như vậy liền hai canh giờ không đến công phu, hải tử liền lăn lộn thành như vậy đâu. Các thạch tiến vội vàng đi qua đi, vẻ mặt nghiêm túc mà nâng lên bảo bảo đầu. nhìn đến trên mặt nàng vết chảo, giận từ tâm sinh. Sao lại thế này? Nàng lại loát khởi bảo bảo tay háo, ở nhìn đến nàng cánh tay thượng, trên cổ vết chảo cùng ngứa thanh sau, đầu thần kinh khí nhảy dựng nhảy dựng. đương nhiên, nàng cũng không có quên xem xét lâm dư trên người thương, bởi vì sao lại chính mình lại hướng miệng vết thương thượng cào vài cái duyên cớ, lâm dư trên người thương thế so với bảo bảo tới nghiêm trọng nhiều. Vai đạo vết chảo ra thịt ngoại trán không chỉ có sưng đỏ. Đều đã bắt đầu thấm huyết Giống nhau hài tử đùa giỡn Lại như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ vết thương Các thạch tiến không phải không nghĩ tới Có phải hay không tỷ hai chính mình đánh nhau rồi Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Nếu thật là hai người cho nhau đánh nhau tạo thành Lại như thế nào sẽ còn dính vào một khối Như vậy ủy khuất mà ở thôn cửa chờ nàng đâu Bài trừ cái này khả năng tính dư lại cũng chỉ có một loại khả năng Chỉ có kia một cái khả năng Mới có thể đối tỷ hai hạ như vậy tàn nhẫn tay, còn dọa tỷ hai không dám vào thôn tử, chỉ dám ở thôn cửa chờ nàng. Các thạch tiến không ngừng mà thở hồn hển, khi đến cả người run run. Có phải hay không đại phòng người làm? Các thạch tiến cắn răng hỏi, ở được đến khẳng định đáp án sau, nàng không chút nghĩ ngợi mà một phen bế lên bảo bảo, sau đó nắm lâm dư tay hướng trong thôn đi đến. Bởi vì nàng bước chân quá nhanh, lâm dư còn kém điểm cùng không được nàng. Đến nỗi phó thời niên, hắn đồng dạng khẩn trương hỏng rồi, một bên chạy, một bên đang tới gần mẫu thân khi nhảy bắn một chút, đẹp thanh bảo bảo thương thế. Phó thời xuân, mã mai phương, các ngươi đều lăn ra đầy cho ta. Đi nàng nương chậm rãi ghê tẩm kia toàn ra, nàng làm một tức đều nhận không xuống. Liên loại này thời thời khắc khắc đều có khả năng cấp bảo mang đến nguy hiểm nhân vật, nàng hận không thể khoảnh khắc nghiền chết, thật không nghĩ lưu chữ bọn họ tiếp tục thở dốc Các thạch tiến thậm chí còn có chút tự trách mình, liền vì không cho phó thời xuân cùng mã Mai Phương cảm thấy chính mình sợ bọn họ, chính là muốn lưu tại phó ra không đi, lại bỏ qua nàng không có khả năng mọi mặt chú đáo, ở nàng chiếu cô không đến địa phương, bảo bảo rất có khả năng sẽ đã chịu khi dễ. Đó là một đống con rệp bùn lầy, nàng hà tất muốn cùng bùn lầy làm đôi đâu, nhân ra như vậy, sớm nên rời đi. Lúc này nàng cực kỳ phẫn nộ. Nhưng lý trí cũng không có bị phẫn nộ phá hủy, thậm chí ở như vậy mấu chốt thời khắc, nàng còn có một cái đột phát kỳ tưởng, có lẽ đã có thể cùng kia toàn gia thoát ly quan hệ, còn có thể nắm chắc được thuộc về nàng kia một bộ phận ích lợi, làm kia toàn gia ném dưa hấu, còn nhặt không đến hạt mè ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi còn dám trở về. Mã Mai Phương nghe được tiếng vang đi ra, nàng cũng không thèm nhìn tới các thạch Hiến, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bảo bảo cùng lâm dư. Nâng lên cánh tay liền phải cho các nàng hai cái bàn tay. Vừa mới nàng cùng trượng phu đã ở trong thôn tìm một vòng, chính là không có tìm được Lâm Dư cùng bảo bảo. Này hai xuất sinh đem con trai của nàng nữ nhi đánh thành như vậy, đặc biệt là Lâm Dư, cư nhiên có thể đối nàng nữ nhi hạ như vậy tàn nhẫn miệng, như vậy đáng sợ nha đầu, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng lưu tại trong nhà này. Đáng tiếc không chờ mã mai phương bàn tay dừng ở Lâm Dư trên mặt, các thạch tiến cũng đã túm chặt nàng cái tay kia. Sau đó dùng một cái tay khắc quăng nàng một cái miệng rộng tử. Ngươi dám đánh ta. Mã Mai Phương không thể tưởng tượng mà quát, ngữ điệu đều có chút bởi vì tức giận cùng kinh ngạc biến âm. Đánh ngươi liền đánh ngươi. Nói, cắt thạch tiến lại cho nàng bên kia mặt tới một cái cái tát. Bang, một tiếng, lần này lực đạo càng trọng, Mã Mai Phương má phải nháy mắt hiện lên khởi một cái bàn tay ấn, khoe miệng còn mơ hồ có vết máu chảy ra. Nàng chỉ cảm thấy hai bên mặt đều chết lặng, đặc biệt là bên phải, nàng thậm chí cảm giác được hàm răng bông lỏng. Ta là ngươi bà bà, đương bà bà còn không thể giáo con dâu. Ngươi nhìn xem ngươi đem phó gia con cháu giáo thành cái gì xúc sinh ngoạn ý nhi, đừng nói đánh ngươi, chính là đem ngươi hưu, phó gia tộc lao cũng chỉ sẽ khen ta cái này bà bà làm hảo. Các thạch tiến cười lạnh một tiếng, nhìn mã mai phương đã sưng lên hai bên gương mặt, còn ngại chính mình đánh không đủ tàn nhẫn, lược đạo không đủ đại. Lúc này trong phòng những người khác cũng nghe đến động tĩnh chạy ra, còn có không ít phó gia thân thích hàng xóm. Vừa mới mã Mai Phương ở nhà gào một hồi, nói chính mình nhi tử khuê nữ bị trong nhà dưỡng hai đầu bạch nhãn lang đánh, còn vén lên phó liên kiểu ống tay áo làm mọi người nhìn xem lâm dư cắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Này đó thân thích bằng hữu nhìn đến Long Phượng thai thảm trạng cũng cảm thấy bảo bảo cùng lâm dư quá mức, tự phát mà hỗ trợ ở trong thôn tìm một hồi. Cuối cùng bất lực trở về. Một đám người đều tụ tập ở phó gia nhà chính cùng long phượng thai trong phòng. Đại nham tức phụ, ngươi làm gì vậy đâu. Một cái bối phận đại tẩu tử nhóm xông tới, các nàng đã từ long phượng thai trong miệng nghe được sự tình ngọn nguồn. Đại khái chính là lâm dư cùng bảo bảo trích tới rồi rất nhiều dã trái cây. Bọn họ muốn hai chị em phân bọn họ ăn một ít, nhưng hai chị em không chịu, còn động thủ đánh bọn họ. Ở các trưởng bối trong mắt, còn không phải là một ít không đáng giá tiền dã trái cây sao. như thế nào liền không thể phân cháu trai cháu gái một ít đâu bảo bảo cùng lâm dư tuổi tuy nhỏ nhưng ấn bối phận vẫn là lòng phượng thai trưởng bối đâu hiện tại cắt thạch tiến trở về không chỉ có không giáo huấn nàng dạy ra dưỡng nữ trái lại đánh chửi mã mai phương cái này con dâu, mọi người đều cảm thấy nàng có chút quá mức một cái tẩu tử đang muốn hảo hảo nói nói liền thấy được đi theo cắt thạch tiến phía sau bảo bảo cùng lâm dư ở cắt thạch tiến tiến sân trước liền đem bảo bảo buông xuống Nàng sợ ôm hải tử, chính mình không hảo phát huy. Lúc này hai hải tử liền đi theo cắt thạch tiến phía sau, nhút nhát sợ sệt mà nhìn trong phòng người, tựa hồ là sợ cực kỳ. Rõ ràng cắt thạch tiến cũng liền như vậy đại khổ người. Hai chị em đều muốn tránh ở nàng phía sau, hai người dính sát vào ở một hối, chỉ dám thật cẩn thận dùng ngón tay tiêm nhẹ nhàng vê nàng vào áo. Nguyên bản này đó thân thích bằng hưu cho rằng Long Phượng thai bộ dáng cũng đã cũng đủ thê thảm, Không thành tưởng bọn họ trong miệng đánh người bảo bảo cùng lâm dư cũng không có hảo đi nơi nào. Đặc biệt này hai hài tử so long phượng thai càng tiểu, này một thân sưng đỏ trào thương, nhìn qua nhỏ yếu vô tội lại đáng thương. Mấy cái nguyên bản tưởng thế mã mai phương nói chuyện tẩu tử nhóm nháy mắt ngầm miệng, lại nói tiếp long phượng thai so này tỷ hai còn muốn lớn hơn một chút đâu, chân tướng thật sự giống bọn họ nói như vậy sao. Các nàng lại nghĩ tới không lâu trước đây trong thôn ngầm truyền lưu một ít bắt quái. Phó gia con dâu nuôi từ bé rơi xuống nước, có người thấy Long Phượng thai cùng phó gia xuất giá cô nương sinh biểu tỷ đệ một khối hướng hồ sâu biên đi. Mã Mai Phương giải thích nói bọn nhỏ nhìn đến bảo bảo rơi xuống nước nghĩ mà sợ bị đại nhân mắng, không dám báo cho đại nhân, còn nói là bảo bảo nhất định phải đi hồ sâu biên chơi đùa, chỉ là Long Phượng thai không có ngăn lại nàng. Đối với hai tử, các đại nhân luôn là có cực đại khoan dung độ. Đặc biệt chuyện này cuối cùng cũng không có tạo thành cái gì ác liệt hậu quả, đại gia nhiều lắm sau lưng nói thầm hai câu long phượng thai gánh không khởi sự, lá gan quá tiểu cũng liền đi qua. Nhưng lại nghe nói, ngày đó tiểu đồng dưỡng tức ủy khuất mà nói, long phượng thai không có đẩy nàng, chỉ là liên tiếp mà cùng nàng nói trong đàm hoa xét đẹp, làm nàng đi trích một đóa Vai vị tẩu tử run lập cập, này phó ra sự thật đúng là một ngông sổ nợ dối mù, các nàng vẫn là đường dễ dàng đứng thành hàng. Phó đại nham, cái này ra phân đi, ta đi theo em út, ngươi là lựa chọn đi theo em út, vẫn là lựa chọn đi theo phó thời xuân, tùy ngươi liền đi. Không thể hòa ly, nhưng không đại biểu không thể phân ra à, nếu là phân ra, cha mẹ tự nhiên có thể lựa chọn đi theo đại nhi tử sinh hoạt vẫn là làm tiểu nhi tử dưỡng. Hơn nữa chỉ là phân ra, với nhi tử khuê nữ thanh danh cũng không ngại, không chỉ có như thế, làm phó ra con cháu. Con trai của nàng có thể danh chính ngôn thuận phân đến một bộ phận phó gia sản nghiệp tổ tiên, bất luận là cái này nhà cũ vẫn là phó gia tổ tông lưu lại ruộng đất, các thạch tiến đều sẽ không tiện nghi kia một nhà xuất sinh. Nàng hôm nay một hai phải từ bọn họ trên người cắn xuống một miếng thì tới, làm cho bọn họ mỗi khi nhớ tới đều đau đớn muốn chết. mười 111 nông gia con dâu nuôi từ bé 13. Đại nham tức phụ, nào đến nỗi nháo đến phân ra đầu. Vài vị đại tẩu tử hai mặt nhìn nhau, ở bọn họ nơi này, thông thường chờ đến nhỏ nhất hải tử thành ra mới có thể nghĩ đến phân ra một ít quyền cao huy cha mẹ thậm chí sẽ chờ đến chính mình hấp hối hết sức, mới cho phép nhi tử phân ra khắc quá. Phó gia có chút đặc thù, trước nhất đầu nhi tử đã là buôn tăng người, nhưng mẹ kế cắt thạch tiến sinh vãn, nhi tử phó thời niên năm nay cũng liền 7 tuổi, dựa theo trong thôn truyền cắt thạch tiến chuẩn bị làm dưỡng nữ làm con dâu nuôi từ bé cách nói. Chờ đến phó thời niên thành ra, ít nhất còn phải chờ thượng 10 năm. Nói cách khác, tại đây 10 năm, phó gia ấn lẽ thường là không nên phân ra. Các nàng cảm thấy các thạch tiến khí hồ đồ, nàng một nữ nhân, nhi tử còn như vậy tiểu, nếu phân ra, nàng cùng nhi tử dựa ai đi. Ngược lại là không phân ra nói, đàng trước con riêng đều không thể có tài sản riêng, bạc đều nắm chặt ở nàng trong tay, còn không phải nàng muốn thế nào liền thế nào. Không phân ra. Các thạch tiến nhẹ a một tiếng. Nếu là không phân ra, ta nhi tử khuê nữ như thế nào bị lộng chết chỉ sợ đều nói không chừng. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn từ nhà chính đi ra nam nhân, ngữ khí nghiêm túc cực kỳ. Ngươi làm người đi đem thân tộc gọi tới đi, vừa lúc chúng ta tính tính, cái này ra nên như thế nào phân. Nàng là quyết tâm muốn phân ra. Bọn nhỏ đùa giỡn, hà tất muốn như vậy, nếu là đại đệ đại nha đã làm sai chuyện, làm hai người bọn họ xin lỗi còn không được sao. Phó Đại Nam cầu xin nói, hắn vẫn là không rõ, như thế nào liền nháo đến muốn phân ra nông nôi đâu. Vừa mới Long Phượng thai thảm trạng hắn cũng đều thấy, lúc này bảo bảo cùng cháu ngoại gái trật vật hắn cũng không có bỏ qua, nhưng ở Phó Đại Nham xem ra, này như cũ chỉ là bọn nhỏ đùa giỡn, khả năng quá mức rồi chút, nhưng chỉ cần các đại nhân hảo hảo giáo dục giáo dục liền thành, em út như vậy tiểu, còn không có thành ra, cái này ra như thế nào có thể phân đâu. Hắn chính là một cái cũ kỹ đại gia trưởng, luôn muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng lúc này các thạch tiến không hề nguyện ý theo hắn. Ta liền hỏi một chút, kia hai hài tử là như thế nào cùng các ngươi nói? Các thạch tiến cũng không phản ứng phó Đại Nham, mà là nhìn về phía trong viện những người khác, bao gồm Mã Mai Phương cùng phó Thời Xuân Hai Khẩu Tử. Bọn họ có phải hay không nói là bảo bảo cùng Á Dư động thủ đánh bọn họ? Chuyện này ngọn nguồn không thể nghe bọn hắn như thế nào giảng. cũng không thể nghe ta như thế nào giảng, không bằng đem lúc ấy ở đây hài tử đều kêu lên tới, nghe một chút bọn họ nói như thế nào. Các thạch tiến đối chính mình dạy ra hài tử có tin tưởng, bảo bảo tuyệt đối sẽ không lừa nàng, tương phản, kia đối long phượng thai là cái dạng gì nhân phẩm, nàng một chút tin tưởng đều không có. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, người khác chưa chắc sẽ như vậy tưởng, bởi vậy lúc này bất luận là làm nàng hoặc là làm đại phòng người tới nói, khẳng định là có điều bất công. Vì thế các thạch tiến thực dứt khoát đưa ra làm mặt khác hài tử tới nói, như vậy nhiều hài tử, tổng có thể hoàn nguyên ra ngay lúc đó chân thật tình huống. Thôn tổng cộng liền như vậy đại, phó gia động tinh không nhỏ, lúc ấy ở chân núi từng đánh nhau hài tử trên cơ bản không trong chốc lát đều đến đông đủ, làm dẫn đầu khơi mào chiến tranh đầu sỏ gây tội, cái kia tiểu mập mạp là bị cha mẹ nắm lỗ thai túm lại đây, nào còn có buổi sáng ngang ngược anh Dũng, đôi mắt khóc giống hoạch đảo như vậy đại. Nhìn qua như là một cái tức giận ít xanh. Đến nỗi bị hắn đoạt thứ phao đệ đệ còn lại là ở một bên cười đắc ý, hận không thể cha mẹ đánh mà lại tàn nhẫn một ít. Lâm Dư cắn phó liên tiểu, cắn mài nhưng tàn nhẫn. Là Long Phượng thai động thủ trước đoạt bảo bảo các nàng trái cây, bảo bảo không cho, liền đánh nhau rồi. Ân, bảo bảo đạp phó liên tiểu, phó liên tiểu sinh khí, nhặt lên cục đá muốn tặng nàng. Ta cũng thấy, kia tảng đá như vậy đại. Lâm Dư che chở bảo bảo không cho Phó Liên Kiều tạm, Phó Liên Kiều chảo nàng cánh tay. Bọn họ đánh tới đánh lui, Phó Liên Kiều xấu hổ xấu hổ mặt, khóc thật lớn thanh A. Một đám hải tử mồm năm miệng mười mà nói, tuy rằng trật tự từ có chút hỗn loạn, nói chuyện lật đi lật lại mà, khá vậy có thể cơ bản hoàn nguyên xảy ra chuyện trải qua. Căn bản không phải giống Long Phượng thai nói như vậy, bọn họ chỉ là mở miệng thảm ớn, mà là vừa lên tới liền động thủ đoạn, bảo bảo cự tuyệt sau phản kích. phó liên tiểu cẩm cục đá liền phải tặng nàng chiến thế lúc này mới mở rộng như vậy nghe tới tựa hồ là long phượng thai sai lớn hơn nữa còn không phải là một ít không đáng giá tiền dã trái cây sao phân một chút cấp cháu trai cháu gái thì thế nào đâu mã mai phương mở miệng nàng lời nói cũng có đạo lý nếu không phải bảo bảo cùng lâm dư quá keo kiệt, cũng sẽ không nháo ra chuyện như vậy tới liền không đó là chúng ta nhặt được trái cây chính là Chúng ta trái cây, chúng ta nguyện ý phân hắn mới có thể lấy Bọn họ đoạt, bọn họ là người xấu Không chờ bảo bảo mở miệng Mặt khác cùng nhau trích trái cây tiểu đồng bọn dẫn đầu làm ầm ý đi lên Đặc biệt là xuyên quần thủng đáy tiểu mập mạng Hắn nhưng sinh khí Hôm nay buổi sáng hắn tìm được trái cây một bộ phận bị hắn ca đoạt đi rồi Còn có một bộ phận ở đoạt trong quá trình bị nghiền lạ Hắn đều không có ăn đến mấy cái xả phá quả Cứ như vậy Hắn cha mẹ cũng chưa nói như thế nào hắn ca, một chút đều không lấy hắn ủy khuất đương hồi sự, nếu không phải phó ra bởi vì chuyện này nháo đến muốn phân ra, hắn cha mẹ còn sẽ không đối hắn ca như thế nào đâu. Một đám 4 năm 6 tuổi tiểu mau đầu khí phồng lên mặt, phẫn nộ mà nhìn những cái đó vì Long phượng thai nói chuyện đại nhân. Ta cảm thấy bảo bảo cùng A Dư làm không sai, tiểu bối đều động thủ đoạt, các nàng nếu là cái gì đều không làm. còn thoải mái hào phóng mà đem đồ vật phân cho bọn họ, kia không phải hào phóng, là xuẩn, là ngốc. Hiện tại có thể đoạt trái cây, tương lai có phải hay không liền phải đoạt bạc. Các thạch tiến cảm thấy nàng bảo một chút đều không có làm sai, lại không phải quan hệ thân cận huynh đệ tỉ muội, nhân ra thiếu chút nữa hại chết nàng, nàng còn cùng bọn họ làm bằng hữu, quan âm bồ tát đều không có như vậy đại độ lượng. Liên bởi vì biểu cô chẳng phân biệt ra trái cây cho nàng ăn, Nàng là có thể dùng cục đá tạp người, tương lai hơi có không thuận nàng tâm địa phương, nàng có phải hay không đều dám hạ độc phóng hỏa. Các thạch tiến cười lạnh một tiếng, đây là hai người bọn họ khẩu tử dạy ra hài tử, còn tuổi nhỏ liền như vậy ngoan độc, lại lớn hơn một chút, cũng không biết có thể làm ra chuyện gì tới. Thật lo lắng tương lai ai cưới nàng làm tức phụ, mẹ chồng nàng dâu chi gian, hai vợ chồng chi gian khó tránh khỏi sẽ có cái nhau địa phương, liền sợ buổi tối đám người ngủ rồi. Nàng cầm cục đá đứng ở đầu giường đất liền đem người đầu tạp mà nát như, dù sao hiện tại nàng lấy cục đá tạp người cũng không ai mắng nàng, ngược lại cảm thấy nàng ủy khuất đầu, vừa lúc làm nàng biết làm như vậy nguyên lai là đúng. Các thạch tiến miệng một chút đều không lưu tình, trực tiếp đem phó liên kiều thanh danh hủy hoại hơn phân nửa. Đều nói giờ xem đại, khi còn nhỏ là cái dạng gì người, trưởng thành giống nhau cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Khi còn nhỏ phó liên Tiểu liền có thể vì một ít dã trái cây lấy cục đá tạp nhân ra đầu, sau khi lớn lên nàng có lẽ cũng sẽ bởi vì một ít khỏe miệng như sát thân phu cùng bà bà a. Như vậy tàn nhẫn thanh danh truyền ra đi, về sau ai còn dám cưới nàng làm tức phụ đâu. Mã Mai Phương nghe những lời này, đầu anh một tiếng nổ tung. Chính là các thạch tiến căn bản là không đợi nàng mở miệng phản bác, lại bá bá mà nói lên. Phía trước nhà ta bảo bảo rơi xuống nước thiếu chút nữa không có đã cứu tới sự đại gia khả năng cũng không rõ lắm. Chính là kia hai hải tử liên thông nhà ta xuất giá cô mãi mãi ra kia hai hải tử cấp đưa tới hồ sâu biên đi. Bọn họ còn hống bảo bảo nói hồ sâu hoa sen đẹp, làm nàng chính mình đi trích. Nhìn đến nhà ta bảo rơi xuống nước sau tất cả đều chạy. Nếu không phải đại ngưu tẩu tử đi ngang qua phát hiện cứu bảo bảo, nàng này mệnh liền thua tiền. Nói đến kia sự kiện. Các thạch tiến như cũ lòng còn sợ hãi, bọn họ nói hải tử nhắc gan, về nhà nghĩ mà sợ bị đại nhân mắng, cũng không dám nói cho đại nhân bảo bảo rơi xuống nước sự, ta xem bọn họ lá gan một chút đều không nhỏ, không có can đảm, có thể hống tiểu cô đi hồ sâu biên chơi đùa, không có can đảm, có thể về nhà góp giống như người không có việc gì, nếu không phải trong thôn có người thấy bọn họ cùng nhau hướng hồ sâu biên đi, ta cũng không biết lúc ấy bọn họ mấy cái đều ở đây. Nhìn biểu tình đau kịch liệt mợ, lâm dư trong đầu hiện lên một ít đời trước ký ức. Đời trước, thẳng đến thật lâu về sau nàng mới biết được mợ sở di sẽ cùng cứu cứu hòa ly nguyên nhân chính là bởi vì bảo bảo tử vong. Mợ muốn nghiêm trị giết người hung thủ, nhưng cứu cứu không đồng ý. Long Phượng Thai là cứu cứu thân tôn tử, thân cháu gái, bọn họ kiên định là bảo bảo chính mình muốn đi hồ sâu biên chơi đùa, bọn họ là không lay chuyển được bảo bảo, lúc này mới đi theo một khối qua đi. Lúc ấy bảo bảo rơi xuống nước, bọn họ thật sự là quá sợ hãi, xong việc nhớ tới, trong lòng cảm thấy hay em nấy cực kỳ. Lúc ấy chết vô đối chứng, bốn cái trong bọn trẻ lớn nhất chính là 7 tuổi Long Phước Thai, nhỏ nhất vẫn là một cái ba tuổi Hải Tử, đừng nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, như vậy tiểu nhân Hải Tử còn có thể phán tử hình không thành. Đừng nói Phó Đại Nham, Phó Thị Tông Tộc cũng không cho phép tộc nhân xuất hiện như vậy nghe giận cả người dèm pha. Xuất phát từ đối tông tộc, đối thân cháu trai cháu gái giữ gìn, phó đại nham lựa chọn tin tưởng bọn họ lý do thoái thác. Cuối cùng mợ cùng cậu quyết liệt, mang theo nhi tử phó thời niên rời đi phó gia. Không biết đại gia còn có nhớ hay không ba năm trước đây, nhà ta em út cũng ở tương đồng địa điểm xảy ra chuyện, nếu không phải. Hắn liền đã chết. Các thạch tiến lời nói có chút tạp đốn, bất quá ở đây vài vị trưởng bối chỉ nhìn mắt bảo bảo. liền ý thức được nàng vì nói cái gì nói một nửa nguyên nhân. Em út cũng đã phát một hồi suốt cao, tỉnh lại sau liền nhớ không rõ kia đoạn thời gian phát sinh sự tình, lúc ấy ta chỉ nghĩ nếu em út chính mình nghịch ngợm, chạy tới hồ sâu biên chơi hiện tại ngẫm lại, chưa chắc là em út chính mình chạy tới, là ta đem nhân tính tưởng quá thiện, không có nghĩ tới chính mình bên người còn có như vậy một đám ác quỷ. Các thạch tiến nghiến răng nghiến lợi mà nói, phó thời xuân cùng mã mai phương sắc mặt nháy mắt liền thay đổi nói hiệu nói vượng lúc ấy đại đệ cùng đại nha cũng liền năm tuổi không đến bọn họ cùng em út không sai biệt lắm đại sao có thể hống thân tiểu thúc đi hồ sâu đâu phó thời xuân tức muốn hộp máu mà phản bác nói đúng vậy bọn họ làm không được các ngươi hai vợ chồng có thể a? có lẽ kia hai hải tử chính là học theo ngoài ý muốn nghe được cái gì đi theo làm một lần các thạch Tiễn đem nắm tay niết gắt ga mà nàng chỉ hận lúc ấy chính mình căn bản là không có nghĩ tới con riêng vợ chồng sẽ ác độc như vậy, chỉ tưởng em út nghịch ngợm, bởi vì hắn lúc ấy thường xuyên cùng các bạn nhỏ mãn thôn chạy, ban ngày không thấy được bóng người, chính mình chạy tới hồ sâu biên trời, ngoài ý muốn rơi xuống nước cũng là có khả năng phát sinh. Khả xảo hợp quá nhiều, liền sẽ làm người hoài nghi không phải trùng hợp. Lời này vừa ra, toàn trường hoảng sợ, bao gồm phó đại nham, Đều không tự chủ được mà nhìn về phía chính mình Đại Nhi tử cùng con dâu cả. Đúng vậy, ba năm trước đây, nếu không phải, Phó Thời Niên liền đã chết. Bất luận là Phó Thời Niên vẫn là bảo bảo, bọn họ đã chết đối ai chỗ tốt lớn nhất. Mọi người trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, còn là câu nói kia, không có chứng cứ. Hiện tại này hết thảy, đều chỉ là cắt thạch tiến phỏng đoán thôi. Bởi vậy Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương chỉ luống cuốn một trận. Thực mau liền chấn định xuống dưới. Nói hiệu nói vượng. Ta biết nương ngươi vẫn luôn đều không quen nhìn ta cùng Đại Xuân, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ chúng ta, liền thân đệ đệ đều hại, ta cùng Đại Xuân thành người nào. Mã Mai Phương tràn đầy ủy khuất mà nói, trang bị xương đỏ khuôn mặt, nhìn qua buồn cười cực kỳ. Được rồi, đừng diễn, ta chán ghét tâm. Các thạch tiến lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bọn họ tốt nhất cầu nguyện chính mình có thể đem chính mình cái đuôi nhỏ tàng hảo, nếu là làm nàng tìm được chứng cứ, nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Hai điều tánh mạng A. Đến nay hồi tưởng lên, nàng đều phải trần trọc khó miên. Các thạch tiến nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy xuống, nàng có thể làm, chỉ là đối bảo bảo càng tốt, hận không thể đem chính mình tâm can đều đào cho nàng, như vậy mới có thể cảm thấy an tâm một ít. ta tự nhận gà đến phó gia mấy năm nay cũng không có bạc đãi các ngươi huynh nguội cũng biết các ngươi uống lên nhà ai mê hồn thủy thế nào cũng phải cảm thấy ta là tới hại các ngươi ở cái này trong nhà lấy ta đương tặc đề phòng mấy năm nay ta cũng không phải không nghe được bên ngoài nhàn ngôn thoái ngữ còn không phải là nói ta cái này mẹ kế bất công đem trong nhà đồ vật đều ôm đến chính mình nhi tử trên người sao Cát thạch tiến nhìn về phía vầy xem thôn dân nhưng là ta thỉnh đại gia ngẫm lại Ta là từ nhỏ đánh chửi bọn họ huynh muội vẫn là làm cho bọn họ huynh muội không cơm ăn, không quần áo xuyên. Phó thời Xuân 16 tuổi cưới vợ, Phó Nguyệt Hạ 17 tuổi gà chồng, cái nào gà cưới tiệc rượu ta không phong cảnh đại làm. Phó thời Xuân tức phụ, Phó Nguyệt Hạ nam nhân, lại cái nào không phải nhân mô nhân dạng. Lời này hẳn là đang nói nàng cái này mẹ kế không có tồn ý xấu, bằng không nên cấp con riêng cưới một cái xỉu bắt quái ma ốm. Cấp phó Nguyệt hạ gả một cái say rượu đánh bà nương người làm biếng. Khả nhân mâu người dạng cái này từ nghe đi lên tổng cảm thấy không rất hợp vị. Mã Mai Phương cảm thấy các thạch tiến đang mắng nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Ta cái này mẹ kế đương, không thẹn với lương tâm. Những lời này, cắt thạch tiến nói nói năng có khí phách. Mọi người trầm mặc, đúng rồi, cũng không biết nơi nào xuyên ra tới tin đồn nhảm nhí, nói cắt thạch tiến cái này mẹ kế mặt ngọt lòng đắng. Nhưng nàng nếu là thật là cái tâm khổ, Phó Thời Xuân uống Phó Nguyệt Hạ Nhật Tử làm sao như vậy hảo quá Đặc biệt là Phó Nguyệt Hạ, có như vậy một bộ thể diện của hồi môn, thỉnh thoảng còn về nhà mẹ để ăn cơm ni cô thật là mãn thôn thắp đèn lồng đều tìm không ra cái thứ hai tới. Hiện tại chúng ta là thật sự không có biện pháp lại ở tại dưới một mái hiên, nhân ra phiền ta, tổng cảm thấy ta ở cướp đoạt nhà hắn đế nhi đâu, ta cũng sợ hắn. Ngày nào đó thần không biết quỷ không hay liền đem chúng ta nương mấy cái lộng chết, nếu đều không quen nhìn đối phương, kia dứt khoát liền phân ra hảo, dù sao ta lại như thế nào hảo, nhân ra cũng không đem ta đương nương xem, ta cũng không cầu bọn họ dưỡng ta lão. Nàng đều nói như vậy đại một hồi, làm những cái đó muốn khuyên nàng đừng phân ra người cũng nói không nên lời khuyên can nói tới. Phân ra đi. Các thạch tiến trầm mặc trong chốc lát, nhìn phó đại nham, nhẹ giọng than duy nói. Việc đã đến nước này, chính là muốn ghé vào một khối sinh hoạt, vấn đề chỉ biết càng nhiều. Phó Đại Nham ông đầu, ngồi xổm trên mặt đất, cả người cuộn tròn thành một đoàn, nào còn có ngày thường tình khí thần, cả người đều như là bị trừ hồn giống nhau. Phó gia gia sản cũng không tính nhiều. Hiện tại trụ nhà cũ, 8 mẫu thượng đẳng điền, 8 mẫu trung đẳng điền, 12 chỉ gà mái, hai chỉ gà trống, ba con tràng địch, nồi chén gáo buồn, nông cụ bao nhiêu. Các thạch tiến lại trở về tranh nhà ở, cầm một cái hộp gỗ ra tới, nơi này là trong nhà ngần ấy năm tích cóp hạ bạc, tổng cộng có 682, còn có một ít vụn vật đồng tiền. Trong nhà sao có thể chỉ có như vậy điểm bạc? Mã Mai Phương tràn đầy không tin, bọn họ phía trước đều tích cóp hạ 20 tới hai vốn riêng bạc đâu? các thạch tiến nơi đó là đầu to, không có khả năng chỉ có này đó. Liên như vậy điểm bạc, tin hay không tùy thích? Ai làm hai hải tử liên tiếp hai lần rơi xuống nước, quang cho bọn hắn xem bệnh đều hoa không ít ngân lượng. Lời này nói, đầu mâu lại đến đại phòng trên người. Các ngươi đều câm miệng cho ta. Phó đại nham hút thuốc lá sợi, cau mày hình thành một cái chữ xuyên. Cũng là các thạch tiến con khéo, sương tại phát hiện con riêng không đáng tin cậy, chuẩn bị ôm tiền thời điểm. Nàng liền bắt đầu các loại trải chăn, thường thường liền ở lão nhân bên thai nhắc mãi hiện tại vải vóc. Dầu mối tương dâm giá cả tăng cao, trong nhà nhân tình lui tới chi tiêu gia tăng. Dân ra, Phó đại nham cũng cảm thấy bạc không trải qua dùng, đối với trong nhà của cải, không, có một cái minh xác khái niệm. Em út niệm thư mỗi năm muốn giao hai lượng quà nhập học, hơn nữa giấy và bút mực, một năm ít nhất đến hoa 6 lượng, ta không nhiều làm muốn, liền lấy 8 năm học phí, tổng cộng là 48 lượng. Nói, nàng đếm 48 lượng đến chính mình chỗ đó. Đều phân ra em út quả nhập học dựa vào cái gì từ công trung đi tổng cộng liền như vậy điểm bạc các thạch tiến còn lấy như vậy nhiều đi phó thời xuân hai vợ chồng cấp mà đôi mắt đều đỏ ấn các ngươi nương nói tính đây là phía trước liền nói tốt phó đại nham đi đắt đi đắt chịu mấy điếu thuốc trầm giọng nói tuy rằng phân ra nhưng lão đại cùng đại cô nương hôn sự đều đi rồi công trung em út cũng không thể lầu phía trước lão đại cưới vợ lễ hỏi thêm tiệc rượu hoa năm lượng Đầu năm nay làm rượu giá cả hàng năm đều trướng, 10 năm trước cưới một cái tức phụ lễ hỏi chỉ cần hai lượng, hiện tại ba lượng đều hơn, chờ đến em út cưới vợ, cũng không biết là cái gì giới nhi, ta muốn cái 8 lượng, cũng bất quá phân đi. Nói, cắt thạch tiến lại ôm 8 lượng bạc qua đi. Hơn nữa phía trước quà nhập học bạc, hiện tại công trung chỉ còn lại có 10 lượng bạc, cộng thêm một ít tiền đồng. Phía trước bảo bảo rơi xuống nước cùng lão đại gia hải tử thoát không ra quan hệ. Đứa nhỏ này nội bộ hư, đến ăn ngon uống tốt chậm rãi điều dưỡng, cho nên ta lại lấy năm lượng, cũng rất có đạo lý. Các thạch tiến lại ôm năm lượng, lúc này Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương siết chặt nắm tay, đã tùy thời chuẩn bị bạo phát. Nàng liếc kia hai người liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Phó Đại Nham. Ngươi chuẩn bị cùng ai quá? Kỳ thật nàng trong lòng đã đoán được Phó Đại Nham lựa chọn. Ở trầm mặc thật lâu sau sau, Phó Đại Nham nâng lên mí mắt. nhìn nhìn lao đại hai vợ chồng. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu, Nhi nữ đều là nợ a, hiện tại hắn xem như minh bạch, lao đại hai vợ chồng liên quan hai cháu trai cháu gái đều đi rồi vai lộ, nơi này có hắn một bộ phận trách nhiệm, làm thân cha, hắn tổng không thể trơ mắt nhìn nhìn nữ đi lầm đường lại không đi sửa đúng đi. Ta cùng Lão đại, phó đại nham túi đầu, lại đi đắt đi đắt chịu hai điều thuốc. Phó thời xuân cùng mã mai phương trên mặt rốt cuộc có chút vui mừng. cha đi theo bọn họ nhà cũ tự nhiên cũng nên là bọn họ hơn nữa phó đại nam thân thể còn thực hảo có thể hỗ trợ làm rất nhiều sống đâu Kia hảo này dư lại năm lượng bạc chúng ta mỗi người lấy hai lượng nửa dư lại những cái đó liền cấp lao đại ra đi các thạch tiến chỉ vào kia một đống không đủ 100 điểm tiền đồng thập phần rộng lượng mà nói phó thời xuân hai vợ chồng thiếu chút nữa không khí hộp mau tới nhưng kia lại có ích lợi gì đâu phó đại nam đều không có phản đối Chỉ cần không hòa ly, nàng liền vĩnh viễn là bọn họ nương, không phục đều cho nàng nghẹn. Cuối cùng tới rồi chân chính đầu to thượng. Chúng ta là không có biện pháp ở tại một khối, kia mấy gian phòng ở ta từ bỏ, liền cho các ngươi đi. Không nghĩ tới mẹ kế cư nhiên không chuẩn bị tranh này bộ nhà cũ, còn không đợi phó thời xuân cùng mã mai phương kinh hỷ, cắt thạch tiến lại nói một đoạn làm cho bọn họ nôn ra máu nói. Trong nhà này tam mẫu thượng điển, tám mẫu trung điển, trong đó bảy mẫu là sản nghiệp tổ tiên còn có một mẫu là ngươi cùng đẳng trước đại tỷ chánh hạ còn có tam mẫu là ta và ngươi một khối chánh hạ lao đại hai khẩu tử phân đại tỷ cùng ngươi kia một nửa em út phân ta và ngươi kia một nửa nói cách khác đại phòng trước mắt phân nửa mẫu phó thời niên trước mắt phân đến một mẫu nửa dư lại 11 mẫu đất dựa theo địa phương quy củ trưởng tử phân 6 thành dư lại mặt khác nhi tử phân Hiện tại thượng điền thị trường 17 lượng, trung điền 12 lượng, ta không cần phòng ở, kia mấy gian phòng ở có thể chết 20 lượng tả hữu, hơn nữa trong nhà gia cụ ta cũng không chuẩn bị lấy đi, liền tính hai mẫu trung điền đi. Vốn di 89 phần, 11 mẫu đất, đại phòng có thể phân đến 6 mẫu 6 phần mà, phó thời niên có thể phân đến 4 mẫu 4 phần mà. Nhưng dựa theo các thạch tiến cách nói, đại phòng còn phải lại lấy ra trong đó 2 mẫu đất. Tương đương bọn họ cuối cùng có thể tới tay liền 4 mẫu 6 phần mà, cộng thêm phía trước phân đến nửa mẫu, cũng chính là 5 mẫu một phần mà. Mà phó thời niên có thể phân đi trong đó 7 mẫu 9 phần mà, xa so với hắn cái này trưởng tử nhiều đến nhiều. Một mẫu đất cũng đừng so đo, đại phòng phân 5 mẫu đất, em út phân 8 mẫu, phòng ở chúng ta liền từ bỏ, đúng rồi, phân mà thời điểm đừng phiền thoái, liền em thôn đông kia một miếng đất cấp em út, vừa lúc 8 mẫu đất. còn liền ở một khối. Sau khi nghe xong nương nói, phó thời xuân vợ chồng mặt đã khí thành màu gan heo. Kia tám mâu đất có hai mâu thượng điển, nữ nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ, nàng đây là muốn thay nàng nhi tử đem toàn bộ của cải đều cấp đào dông A. Kỳ thật phó gia nhà cũng lại nơi nào có thể giá trị như vậy chút bạc đâu, bọn họ thà rằng đem phòng ở phân cho bọn họ, cũng không muốn đem đồng ruộng cấp nhường ra đi. Đúng rồi, A dư về sau liền cùng ta một khối sinh hoạt đi. Không chờ phó thời xuân nói chuyện, các thạch tiến lại mở miệng. Ngươi không phải thật hồ đồ đi, A dư vì bảo vệ bảo bảo. Như vậy hung ác mà cắn phó liên kiểu một ngụm, nàng ở cái này trong nhà như thế nào có thể đái đi xuống đâu. Các thạch tiến thở dài khẩu khí, nàng tự nhận không phải người tốt, nhưng đối lâm dư kia nha đầu, nàng thật là có chút mềm lòng. Lại nói như thế nào? Đối phương cũng là vì bảo vệ bảo bảo đắc tội đại phòng người, nàng nếu là đem nàng lưu lại nơi này, thật là đem đứa bé kia hướng hố lửa đẩy. Đến nỗi đi theo nàng, không dám bảo đảm đối cái kia nha đầu thật tốt, ít nhất sẽ không đánh nàng mắng nàng, còn có thể cho nàng một ngụn cơm no. Nghe xong cắt thạch tiên nói, phó đại nham bối càng cong, cái này kiên cường cả đời nam nhân, hiện tại cùng những cái đó câu lũ lao nhân lại có cái gì phân biệt. Đều ấn ngươi nói làm. Hắn có chút hoàng hốt, trăm năm sau, hắn nên như thế nào đi gặp ngầm muội mội a. Nay chỉ sợ là phó thời xuân vợ chồng hôm nay mới thôi nghe được tốt nhất tin tức, thiếu dưỡng một cái con chồng chức là có thể thiếu tôn chút lương thực, duy nhất bất mãn chính là cắt thạch tiến dưỡng cái kia nha đầu, bọn họ liền không có biện pháp thế nhi tử khuê nữ hết giận. Nói chuyện công phu, tộc trưởng cùng trong tộc một ít trưởng bối cũng đều lại đây, phó thời xuân vợ chồng có nghĩ thầm muốn cho tộc trưởng thế bọn họ cho chuyện. Nào có phân ra thời điểm, trưởng tử tài trí đến như vậy điểm đổ vật. Chính là cho tộc trưởng lại đây thời điểm, các thạch tiến cũng không có mở miệng, gia sản cụ thể phân phối, đều là phó đại nhằm cái này đương cha nói, khương chiều nặng nhất hiếu đạo, nếu là trọc giận thân cha bọn họ đều chiếm không được hảo. Sở hữu phân ra quy tắc chi tiết đều giấy trắng mực đen viết ở khế thư thượng, hai vợ chồng ấn xuống tay ấn, phân ra sự tình cũng coi như là lạc định rồi. Phó Thời Xuân cùng Mã Mai Phương đều mau đem hàm răng cấp cán. Đề phòng như vậy nhiều năm, tính kế nhiều như vậy, kết quả là, bọn họ chỉ phân đến phó gia nhà cũ cùng năm mẫu đồng ruộng, mấy thứ này, thậm chí còn so ra kém trong thôn giống nhau nhân ra. Ngược lại là các thạch hiến cầm đi tám mẫu đồng ruộng, còn cuốn đi trong nhà sở hữu hiện bạc cùng bọn họ vốn riêng, vài thứ kia đâu chỉ một cái phó gia nhà cũ cùng 10 mẫu ruộng tốt ta. Phong ngoại. Bảo bảo đám người ngồi xuống cửa, bọn họ còn quá nhỏ chút, không bị cho phép tham dự phân gia hiệp thương. Người yên tâm đi. Bảo bảo nắm tiểu biểu tỷ tay an ủi nàng, mặc dù là phân gia, nàng cũng sẽ không làm tiểu biểu tỷ lưu tại trong nhà này bị đại phòng người khi dễ. Lâm Dư trở về nàng một cái hữu khí vô lực mỉm cười. Nàng nơi nào là ở lo lắng cho mình à, nàng lo lắng chính là cứu cứu, chẳng lẽ nàng lại tới một lần cái gì đều thay đổi không được. Như cũ chỉ có thể nhìn cứu cứu thương tiếc trung thân sao. Đời trước bảo bảo đã chết, cứu cứu như cũ lựa chọn đại phòng đám kia người, hiện tại bảo bảo không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì, cứu cứu lựa chọn tựa hồ cũng không cần đoán đi. Lâm Dư đoán được đáp án, càng thêm khổ sở, loại này vô lực vãn hồi tư vị cũng không dễ chịu. Đặc biệt đưa ngươi biết, hắn sẽ hối hận thời điểm. Ba người chung nhất sợ hãi chỉ sợ phải kể tới phó thời niên. Với hắn mà nói, một cái là cha, một cái là nương, bọn họ đều đối hắn thực hảo, hiện tại cha mẹ giống như muốn tách ra. Hắn ngồi sồn ngoài cửa, nhìn trên mặt đất đá phiến mặt, nước mắt đi đắt đi đắt nhỏ giọt trên mặt đất. Vốn đang đang an ủi tiểu biểu tỷ bảo bảo không biết khi nào tiến đến hắn bên người, cầm hắn bàn tay. Ta không sợ. Phó thời niên nhấp môi, mang theo khóc nước nở nói. Ta là ca ca, ta không thể sợ. Tựa hồ là đang an ủi chính mình. cũng tựa hồ ở vì chính mình khuyến khích. Phó thời niên trái lại ôm bà bảo. Mọi mọi ngươi cũng đừng sợ, có ca ca ở đâu. Tại đây một khắc, hắn lại có dũng khí. mười 112 nông ra con dâu nuôi từ bé 14. Nhắm chặt nhà chính môn bị mở ra, một đám người từ trong phòng ra tới. Cùng các thạch tiến Xuân Phong đắc ý gương mặt bất đồng, Phó thời Xuân cùng Mã Mai Phương xuống một khuôn mặt, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hai người đã chết cha mẹ đâu. Đến! Chỉ xem này liếc mắt một cái liền biết, lúc này đây phân ra, đại phòng cũng không có chiếm được đại tiện nghi. Mọi người trong lòng suy nghĩ, hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều sự, lúc sau một đoạn thời gian, mọi người lại có không ít để tài câu chuyện, đặc biệt là phó gia vợ kế dưỡng này hai hải tử liên tiếp rơi xuống nước ảo rượu, liền cũng đủ bọn họ nghiên cứu thật lâu. Hiện tại phó thời xuân vợ chồng nhất nôn ra máu sự là phân ra khi bất công, lại qua một thời gian. Bọn họ liền sẽ minh bạch, kỳ thật cho bọn hắn một nhà mang đến lớn nhất bối rối sẽ là phân ra trước các thạch tiến ở mọi người trước mặt nói kia đoạn lời nói. Không chứng cứ không giả, nhưng chỉ có huyện quan đại nhân phán án mới yêu cầu chứng cứ. Đối với này đó không niệm quá thư người nhà quê tới nói, chủ quan cái nhìn cùng suy đoán so chứng cứ càng thêm có thể tin. Dù sao bọn họ trong lòng đã chôn một cây thứ, nếu cắt thạch tiến suy đoán là thật sự. Này hai khẩu tử liền thân huynh đệ đều có thể xuống tay, bọn họ dạy ra hài tử cũng như bọn họ giống nhau đó gắt, còn tuổi nhỏ liền dám hại người, đối mặt như vậy một nhà bốn người, bọn họ còn dám cùng sâu giao, dám để cho chính mình hài tử cùng bọn hắn ra Long Phượng thai chơi đùa sao. Đáp án khẳng định là phủ định. Đáng tiếc phó thời xuân hai vợ chồng tạm thời không nghĩ tới điểm này, chờ đến sau lại phát hiện chính mình ở trong thôn nhân duyên càng ngày càng tệ khi, muốn vãn hồi đã không còn kịp rồi. Vài vị thúc thúc tẩu tử lưu lại ăn bữa cơm đi. Ở bọn họ nơi này, Phân Gia là hỷ sự, ý nghĩa cha mẹ nguyện ý buông tay, các huynh đệ chân chính bắt đầu đường ra làm chủ, thành lập một đám tân môn đỉnh. Nhưng đối với hôm nay Phân Gia Phó Gia tới nói, cùng hỷ sự tựa hồ kém một chút khoảng cách. Phó Gia đại phòng như cha mẹ chết, Phó Đại Nham cũng giàu gì không vui, vài vị tộc lao như thế nào không biết xấu hổ lưu tại tới uống rượu đâu, chỉ có thể tìm lấy cớ lục tục cáo tử. ừ ra cũng phân người ngoài cũng đi xa mã mai phương lười đến làm ra vẻ ở ác ý mà nhìn mắt bảo bảo cùng lâm dư sau phủi tay rời đi nhà chính trở về chính mình nhà ở cha a đại đệ cùng đại nha châu đó ly không được người ta cùng phương tử đến đi nhìn điểm phó thời xuân đối với phó đại nham giải thích nói lại không thèm để ý tới cắt thạch tiến cái này mẹ kế theo sát mã mai phương lúc sau bước nhanh đi trở về trong phòng chẳng được bao lâu Nhắm chặt trong phòng ngủ truyền đến hai vợ chồng gầm nhẹ thanh, hai tử khóc náo thanh, cùng với đồ vật tạm đến trên mặt đất bang bang tiếng vang. Phó Đại Nham biểu tình có chút khó coi, thân hình cũng càng thêm suy sụp. Em ưu ta, về sau cha đi theo ngươi đại ca đại tẩu sinh hoạt, bất quá cha vẫn là cha ngươi, ta có thể tới trong nhà tìm cha, cha cũng sẽ đi ngươi chỗ đó xem ngươi. Phó Đại Nham cảm thấy chính mình thực xin lỗi tiểu nhi tử, lão đại tổng nói hắn bất công. Có lao tới tử liền đại tôn tử đều trước mắt, nhưng phó đại nham trong lòng minh bạch, hắn kỳ thật nhất bất công vẫn là đằng trước trường tử, bằng không cũng sẽ không ở lựa chọn với ai quá thời điểm, lựa chọn lao đại một nhà. Chỉ là đương cha mẹ thật sự là quá khó đem xử lý sự việc công bằng, em út ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn đi theo hắn nương sinh hoạt, hắn không lo lắng đứa nhỏ này tương lai sẽ chịu khổ, nhưng lão đại không giống nhau, hắn hiện tại đã để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn sợ chính mình đi theo em út sinh hoạt sau, lão đại không có quán thuốc, hoàn toàn một con đường đi tới cuối, rốt cuộc hồi không được đầu. Ngươi nương tính tình hiếu thắng, trước nay đều sẽ không kêu khổ kêu mệt, cha biết ngươi thông minh, đến lúc đó ngươi nhiều coi chứng chút, một có không đối liền tới cùng cha nói. Những lời này là nói cho nhi tử phó thời nên nghe, cũng là nói cho tức phụ cắt thạch tiến nghe, nói cho nàng, hắn trong lòng còn có nàng cái này bà nương, bọn họ chỉ là phân ra. Lại không phải hòa ly, gặp được sự tìm hắn người nam nhân này luôn là không sai. Ngươi một người chăm sóc không được như vậy nhiều mẫu đất, đến lúc đó địa tô đi ra ngoài một ít, dư lại, gieo giống, thu hoạch thời điểm ta tới cấp ngươi phụ một chút, đừng đem chính mình mệt mỏi bị thương. Phó đại nhâm nghĩ, chính mình tuy rằng cùng Lão đại một nhà sinh hoạt, nhưng bà nương cùng tiểu nhi từ nơi đó cũng không thể hoàn toàn không quan tâm, hắn cấp không được bọn họ quá nhiều đồ vật. Nhưng thể lực sống hắn vẫn là có khả năng một ít. Ân. Các thạch tiến lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp, nói thật, mười mấy năm mo hai mươi năm phu thề, sao có thể một chút cảm tình đều không có đâu, nàng có đôi khi khí người nam nhân này bất công, khá vậy có đôi khi sẽ cảm nhớ người nam nhân này hảo. Vậy ngươi nhưng đến lưu trữ điểm sức lực, đừng ở lão đại gia sản con bỏ ra đem chính mình sức lực đều cấp đào giống, đến lúc đó thật sự làm ngươi hỗ trợ, ngược lại xử không thượng lực. Các thạch tiến đoán hận mà nghĩ, nàng cũng sẽ không buông tha lão già thối này. Nàng nhi tử cũng là con của hắn, tài sản rõ ràng trắng, cảm tình là phân không rõ. Nàng Liên phải nương lão nhân trong lòng tràn ngập ấy náy Thời điểm làm hắn lương thuận một đám bất bình đẳng điều ước, đến lúc đó gieo chồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu đều làm này. Tao lão nhân tới nàng trong đất hỗ trợ, đến lúc đó đào dông hắn, xem hắn còn có thể hay không ở lão đại chỗ đó xử hàng hái nhi. Kia hai khẩu tử còn không phải nhìn chúng hắn hiện tại thân thể rắn chắc, có thể làm điểm sống sao, đến lúc đó hắn nếu là không thể làm, xem kia hai xuất sinh sẽ là cái gì phản ứng. Ai, ai, ai. Phó Đại Nham liền ứng bài thanh, trong lòng không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn không sợ cắt thạch tiến phái đi hắn, liền sợ cắt thạch tiến liền điểm này việc đều không cho hắn làm. A dư A. Cung nhi tử tức phụ nói xong lời nói. phó đại nham lại đẩy cõi lòng áy náy mà nhìn về phía cháu ngoại gái lâm dư lúc trước là hắn đồng ý đem cháu ngoại gái tiếp về nhà tới trụ hiện tại rồi lại muốn cho cháu ngoại gái đi theo mợ một khối sinh hoạt tuy nói đây cũng là danh chính ngôn thuận nhưng ở ngoài người xem ra lâm dư phân ra không đi theo thân cứu cứu ngược lại đi theo không có huyết thống quan hệ mợ một khối sinh hoạt luôn là quái quái ngươi về sau liền đi theo ngươi mợ một khối sinh hoạt nàng nhân tâm thiện Ngẫu nhiên miệng giao găm tâm đậu hủ, ngươi đừng nghe nàng nói cái gì, liền xem nàng làm cái gì liền hảo. Phó Đại Nham đau lòng mội mội lưu lại duy nhất hài tử, nhưng lại không biết như thế nào thân cận. Cứu cứu không có gì bản lĩnh, nhưng là ngươi yên tâm, cứu cứu tổng có thể cho ngươi tích cóc hạ một phần còn tính thể diện của hồi môn. Phó Đại Nham nghĩ tới, nông nhàn thời điểm hắn cũng có thể đi ra ngoài tiếp tán công, lâm dư tuổi tắc còn nhỏ. khoảng cách nàng gả chồng còn phải chờ thượng 10 năm sau, chính mình tổng có thể tích cóc hạ mấy lượng bạc. Hừ, các thạch tiến ở bên cạnh dùng cái mũi kêu rên một tiếng, còn tính lao già thúi này kia trái tim không có hoàn toàn thiên đến kia hai xuất sinh trên người, còn biết chính mình cái này cháu ngoại gái đâu. Nghe được tức phụ cái mũi gử ra khí âm, phó đại nham nói không nên lời xấu hổ. Lâm Dư nghe được cứu cứu đối nàng an bài sau, trong lòng có chút dối rắm Nàng không thể không thừa nhận, ở nghe được chính mình về sau sẽ cùng mợ bọn họ sinh hoạt thời điểm, trong lòng là cao hứng nhẹ nhàng, tuy rằng cùng mợ tiếp xúc thời gian thực đoạn, nhưng nàng đã quyến luyến thượng loại cảm giác này. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dư không bỏ xuống được cứu cứu, nàng biết, chỉ cần nàng nói chính mình muốn lưu lại, kiên định biểu hiện ra thái độ này, nàng có thể đạt thành mong muốn. Nhưng lúc sau đâu? Nàng quyết định có thể hay không thương mợ tâm, cùng với nàng lưu lại lúc sau. lại có cái gì nắm chắc có thể làm cứu cứu cùng mợ hòa hảo trở lại không lưu tiếc gối có lẽ nàng hẳn là đi theo mợ bên người đến lúc đó không chuẩn còn có thể tại cứu cứu hoàn toàn nhận rõ đại nhi tử một nhà sau cấp cứu cứu giật dây bắc cầu cơ hội vì thế lâm dư không cảm thành, cam chịu quyết định này đến nỗi phó đại nham nhất chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt kỳ thật là bảo bảo hắn há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì được rồi được rồi Ngươi một cái lao nam nhân lại nhải lẩm bẩm cái không để yên, làm ra vẻ không làm ra vẻ a. Các thạch tiến không phải rất muốn nghe hắn cùng bảo nói chuyện, nàng sợ lao già thúi này một chương miệng chính là thế nàng cháu trai cháu gái cầu tình. Ngươi yên tâm, ba hải tử ta đều sẽ xem trọng, ngươi nếu là có tâm, đến lúc đó ta tu nhà ở, ngươi liền tới đây phụ một chút đi, ta trước đó thuyết minh a, đây là ngươi tiểu nhi tử phòng ở, ngươi tới hỗ trợ nhưng không có tiền công. Các thạch tiến hướng về phía hắn vây vây tay, phân ra thời điểm nàng không có muốn phòng ở, nhưng đã sớm nghĩ kỹ rồi nhà mới địa điểm. Ngay từ đầu các thạch tiến có nghĩ tới trực tiếp dọn về nhà mẹ đẻ thôn đi, nơi đó có nàng đại đệ cùng các thị thân tộc, không cần lo lắng bị người khi dễ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mới vừa phân ra liền dọn về nhà mẹ đẻ chỗ đó sinh hoạt, chỉ sợ sẽ đưa tới phê bình. Nói nữa, nàng nhà mẹ đẻ thôn khoảng cách nơi này có chút xa, đồng dạng. Khoảng cách thôn bên nhi tử niệm thư thư thuộc cung có rất dài một khoảng cách, nếu lựa chọn dọn qua đi, về sau nhi tử trên giới học phải nhiều đi 2-3 lần lộ trình. Các thạch tiến nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là trước lưu tại thôn Đại Áo, vừa lúc nơi này còn có một cái có sắn lao động. Nàng nhìn chúng cửa thôn một cái đã hoang phế thật nhiều năm phong ở, phong ở chủ nhân cử ra dọn tới rồi trong huyện sinh hoạt, sớm đã lộ ra muốn bán đi kia chỗ lao sân khẩu phong. Chẳng qua cái kia phòng ở năm lâu thiếu tu sửa, còn đang tới gần cửa thôn vị trí, nguyện ý mua người cũng không nhiều. Các thạch tiến chỉ chuẩn bị lộng một cái mấy năm nay trụ trụ lâm thời điểm dừng chân, cái kia phòng ở không lớn không nhỏ, tu sửa một phen sau là có thể lập tức chủ nhân. Nhất quan trọng chính là ly các nàng này một phòng phân đến tám mẫu đất gần, ly phó ra phòng ở có một khoảng cách, vị trí này lại lý tưởng bất quá. Về sau chờ nàng xuống đất làm việc thời điểm. Ba hải tử hơi chút đại điểm thanh kêu người nàng là có thể nghe thấy, nàng cũng không cần làm việc khi còn canh cánh trong lòng, tổng lo lắng bọn nhỏ đã xảy ra chuyện. Các thạch tiến nghĩ kỹ rồi, đợi chút liền đi lý chính nơi đó hỏi thăm một chút cái kia phòng ở giá cả, nếu thích hợp liền mua tới, nếu không thích hợp, liền ở kia phủ cận mua một khối trạch mà, nhanh đưa phòng ở tu lên. Ra đây khẳng định không thể muốn ngươi tiền công. Phó đại nham liên tục lắc đầu. Tưởng tượng đến về sau tức phụ cùng em út liền phải trụ đến một cái khác trong nhà đầu đi, trong lòng tức khắc buồn bã mất mát. Cửa thôn kia gian lão phòng trào giá cũng không cao, chủ nhân ra hủy thác lý chính bán phòng, cắt thạch tiến cho bạc sau thực mau liền lập khế sang tên, cũng thỉnh nhân tu thiện lên. Trước hết bố trí tốt là trong đó hai gian phòng ngủ cùng nhà bếp, chờ kia tam gian nhà ở một chuẩn bị cho tốt, cắt thạch tiến liền mang theo bọn nhỏ dọn qua đi. Lúc trước phân ra thời điểm nói tốt không cần phó gia gia cụ, nhưng cắt thạch tiến lại vẫn là từ phó gia dọn đi rồi một ít bàn ghế ngăn tủ cùng cái dương. Những cái đó đều là năm đó nàng gả lại đây khi của hồi môn, tự nhiên không ở phó gia gia cụ trong phạm vi. Phó thời xuân hai vợ chồng phát hiện cắt thạch tiến còn theo chân bọn họ chơi cái này văn tự cho chơi, khi đương trường liền quăng những cái đó chuyển nhà cụ các hương thân mặt, đem cửa phòng ném mà bang bang rung đậu. phải biết rằng các thạch tiến xuất giá thời điểm cắt ra những cái đó các đệ đệ mội mội đều là hết tâm nàng trong phòng đỏ thấm tủ gỗ soát dầu cây chậu mười mấy năm đi qua còn sáng bóng như tân lại xinh đẹp lại khí phái mã mai phương đã sớm nghĩ kỹ rồi chờ bọn họ từ trong nhà hoàn toàn dọn ra đi sau liền đem cái kia tủ quần áo dọn đến trong phòng của mình đi dù sao cha chồng một cái tao lão nhân cũng không cần như vậy xinh đẹp tủ quần áo làm bài trí đáng tiếc à Có các thạch tiến ở một ngày, liền chú định nàng cái này ý niệm là muốn thất bại. Tân nhà ở nhà bếp là ngày đầu tiên liền chuẩn bị cho tốt, bởi vì thôn thượng quý củ, thỉnh các hương thân hỗ trợ trừ bỏ ý tứ ý tứ cấp một chút tiền công ngoại, nhất quan trọng chính là bao một bữa cơm, chủ nhân ra có phải hay không khách khí, liền xem này một bữa cơm nội dung. Các thạch tiến một nữ nhân mang theo ba hải tử phân ra khắc quá, nhất quan trọng chính là ở hương lân bên trong danh tiếng. Bởi vậy ở chuẩn bị đồ ăn thời điểm, nàng một chút đều không có bùng xịn. Mỗi một bàn đều là bốn cái thức ăn chay một chén thịt một chén canh, tuy nói là thức ăn chay, trong đó mấy cái bên trong còn bỏ thêm thịt băm cùng lá thịt, ăn lên méo ngậy, hết sức hương. Món ăn mặn tuy rằng chỉ có một chén, phân lượng lại rất đủ, rất nhiều người ra làm rượu đều là đỉnh trên mặt mặt vài miếng thịt, phía dưới tất cả đều là cải trắng hoặc là củ cải ti, hoàn toàn chính là lừa gạt người. Các thạch tiến không giống nhau, một chén khoai tây thiêu gà, ít nhất hơn phân nửa chén đều là thịt gà, một chén cải mai khô khấu thịt, thịt heo phiến cũng lại đại lại hậu, một ngụm ăn xong đi, gọi người đánh đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Ở nàng chỗ đó hỗ trợ mấy cái hương thân mấy ngày làm việc xuống dưới, không chỉ có không có mệt, ngược lại đều béo một ít, trong thôn ai không khen nàng cái này chủ nhân ra phúc hậu. Phó Đại Nham cùng phía trước nói tốt như vậy. chủ động lại đây hỗ trợ tu sửa nhà ở, hơn nữa hắn thực thông minh, đều không cần cắt thạch tiến nói, chính mình vừa đến cơm điểm liền thành thành thật thật về nhà ăn cơm đi. Tuy rằng phân ra thời điểm cắt thạch tiến phân tới rồi rất nhiều đồ vật, nhưng phó đại nhàm tổng cảm thấy nàng một nữ nhân mang theo ba cái hải tử tiêu tiền địa phương còn nhiều nữa, tương lai nhật tử gian nan, luôn muốn giúp nàng nhiều tỉnh một ít lương thực. Bởi vì một cái hiếu tự đệ nặng, Phó Thời Xuân hai vợ chồng chỉ có thể nhìn lão nhân ở phân gia khác qua đi nương yêu đệ trong nhà ra sức đổ mồ hôi, sau đó về nhà mổm to ăn cơm, ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới, hai vợ chồng bị khí đến hư hỏa bay lên, ngũ tạng đều đốt, khoe miệng dài quá rất nhiều vết bỏng rộp lên, khoang miệng đầu lưỡi thượng cũng dài quá rất nhiều loét. Trơ phong ở tu hào sau, Phó Đại Nam mỗi ngày cũng muốn tới trong nhà con một chuyến, không phải hỗ trợ gánh nước, chính là hỗ trợ phép xài. Cát thạch tiến chưa bao giờ ngăn đón. Nàng mơ hồ có chút minh bạch, người nam nhân này vẫn là ở tìm công bằng đâu, hắn lúc này cảm thấy chính mình phân ra khi tuyển lão đại ra, chính là đem tâm cho lão đại, nếu như vậy, nên đem thân để lại cho nàng bên này, một thân sức lực đều hướng nàng bên này xử đâu. Cũng không biết lão đại hai vợ chồng ôm kia trái tim, lúc này vui vẻ không. Theo phòng ở hoàn toàn lật thành, các thạch tiến cùng ba hải tử sinh hoạt cũng dần dần trọng nhập quỹ đạo. Phó thời niên là ba trong bọn trẻ bận rộn nhất, hắn mỗi ngày trời còn chưa sáng liền phải rời giường đi thôn bên đi học, buổi tối về đến nhà thời điểm, sắc trời cũng ngao ám xuống dưới. Trừ bỏ phó thời niên, trong thôn còn có hai hải tử cũng ở thôn bên thư thục niệm thư, lớn hơn một chút đứa bé kia năm nay đã 13 tuổi, ba người một khối trên giới học, các thạch tiến vẫn là tương đối yên tâm. Chứ cái này ra liền phải số lâm dư. Các thạch tiến phân tới rồi tám mẫu đất. Này tám mâu đất lập tức liền phải đến thu hoạch vụ thu lúc, lúc này khẳng định là sẽ không địa tô đi ra ngoài, mặc dù có phó đại nhằm cái này lòng đang tạo doanh đang ở hán lao nhân hỗ trợ, nàng vẫn là không thể không thuê hai cái thôn người hỗ trợ, vội chân không chạm đất. Lâm Dư chủ động gánh vác nổi lên trong nhà một bộ phận việc nhà, tỉ như giặt quần áo nấu nước nấu cơm linh tinh, ngay từ đầu cắt thạch tiến cũng không làm nàng lớn như vậy hài tử chạm vào hỏa, có thể thấy được Lâm Dư làm hảo hảo. Cưới xe nhẹ đi đường quen, các thạch tiến cũng liền toàn quyền buông tay. Bảo bảo cũng không có đương phủi tay trường quay, rất nhiều việc nàng làm không có Lâm Dư thuần thục nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cho Lâm Dư giúp điểm hội. Trong nhà mỗi người đều không có nhàn rỗi, phân gia cấp phó thời niên cùng Lâm Dư mang đến thương cảm, thực mau đã bị bận rộn sinh hoạt hòa tan. liền ở ngay lúc này, có mấy cái khách không mời mà đến tới cửa. Nơi này là không phải phó gia. Có mấy cái ăn mặc rách nát nam nữ ở phó ra cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy Mã Mai Phương từ trong phòng ra tới, chạy nhanh vây quanh đi lên. Các ngươi tìm ai? Mã Mai Phương nhịu nhữ mày, nàng không quen biết trước mắt những người này à, nhưng thật ra trong đó một cái sợ hãi rụt rẹ trung niên nữ tính, có vài phần quen mặt. Chẳng lẽ là phó gia họ hàng xa? Nghĩ vậy nhi, Mã Mai Phương sắc mặt liền biến xú, sợ không phải từ chỗ nào lại đây tống tiền đi. Này trước có lâm dư, sau có này đó bà con nghèo, như thế nào không dứt? Ngươi là phó gia con dâu đi. Cái kia làm mã Mai Phương cảm thấy có vài phần quen mắt nữ nhân tiến lên, cũng rất là không xác định hỏi. Ta là đào tịch Mai A, ngươi còn nhớ rõ ta đi, lao đào gia cô nương, đào tịch nhục là ta đường đệ, ta là hắn đại bá gia cô nương. Đào gia ở thôn Đại Áo không phải họ lớn, kia một chi là sớm chút năm chạy nạn lại đây. Bọn họ quê nhà đã xảy ra thủy thai, đem đồng ruộng phòng ở đều cấp bao phủ, bọn họ nơi này địa thế tương đối cao, cũng không có đã chịu thủy thai lan đến. Kia một chi họ đào tộc nhân ở địa phương sinh sống mấy năm, trong đó người một nhà bởi vì nhi tử cưới nơi này cô nương, lại sợ hãi quê nhà lại một lần xuất hiện thủy thai, bởi vậy ở mặt khác thân hữu về quê thời điểm, lựa chọn lưu lại. Lựa chọn lưu lại chính là đào tịch nhục một nhà. Cũng chính là nữ nhân này trong miệng nhị thúc ra hải tử, nàng đường đệ. Đào tịch nhục còn có một cái khác thân phận, đó chính là đào bảo bảo cha. Ta là tới đến cậy nhờ ta nhị thúc cùng đường đệ, nhưng ta hỏi thăm một chút, nghe nói ta nhị thúc đã sớm đã qua đời, ta đường đệ đường đệ tức phụ mấy năm trước cũng đi, hắn này một chi liền dư lại một cái khuê nữ, cho các ngươi nuôi trong nhà, ta là hải tử đường cô đâu, ta phải trông thấy đứa nhỏ này a mã mai phương cuối cùng ý thức được chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy trước mắt nữ nhân này có chút quen mắt cẩn thận nhìn nhìn cái kia con chồng trước cùng trước mắt nữ nhân này xác thật có vài phần tương tự a nàng đang lo một bụng oán khí không chỗ phát tiết đâu nhìn ăn mặc rách tung tóe sắc mặt phát hoàng phát hắc đảo lao cô cùng nàng phía sau một đống co rúm thân thích không khỏi lộ ra một cái không có hảo ý mà tươi cười nguyên lai like là đào gia thông gia a nàng hoa khí mà hô thông gia đào lao cô có chút nghi hoặc không phải nói nàng nhị thúc ở bọn họ rời đi sau cũng không có tái sinh hải tử vẫn luôn chỉ có đào tịch nhục một cái nhi tử sao mà đường đệ đào tịch nhục lưu lại đứa bé kia hiện tại hẳn là cũng liền năm sáu tuổi đi chính là thông gia a ngươi không biết ta bảo bảo kia hải tử là ta nương cho ta chú em tuyển con dâu nuôi từ bé đâu nàng thích chứ bảo bảo đứa bé kia lấy nàng đương thân khuê nữ yêu thương bất quá các ngươi hôm nay tới xem như tìm lầm địa phương nhà của chúng ta đã phân ra ta nương đi theo ta chú em một khối sinh hoạt các ngươi đi cửa thôn bên kia tìm nhìn qua mới nhất phòng ở là được mã mai phương cho bọn hắn chỉ một phương hướng ta nương nếu là biết đào gia thân thích đi tìm tới khẳng định vui mừng cực kỳ tính lên đào gia với ta bà bà còn có đại ân đâu Nguyên bản bởi vì không có tìm được đến cậy nhờ thân thích có chút hoảng loạn người nhà họ đào bởi vì Mã Mai Phương lời này cao hứng lên, đặc biệt nghe được nàng nói đào ra đối phó ra có đại ân thời điểm, càng là hận không thể dựng lên lỗ thai nghe. Năm đó a Mã Mai Phương cũng không vòng cái nút, trực tiếp giảng thuật nổi lên năm đó phát sinh sự tình. Cầm đầu đào tịch mai càng nghe ánh mắt càng lượng, luôn mãi hướng Mã Mai Phương nói lời cảm tạ sau, một đám người mênh mông quần cuộn chiều cửa thôn phương hướng sờ soạn. Các thạch tiến nhà ở là tân tu sửa, ở một chúng nhà cũ thập phần thấy được, đào tịch mai đám người đi đến sân ngoại, lúc này các thạch tiến còn ở cách đó không xa trong đất làm việc, bảo bảo cùng lâm dư còn lại là bưng ghế nhỏ ở trong sân giặt quần áo. Lâm dư xoa tẩy mà thực ra sức, bảo bảo chính là cái cái giá hóa nhi nhìn qua tẩy giống mô giống dạng, thực tế chính là cấp quần áo phao một lần thủy, mệt nàng giặt sạch trong chốc lắt quần áo còn làm như có thật mà lau lau cái chán. Giống như mệt da mồ hôi dường như. Đào tịch mai liếc mắt một cái liền từ hai đứa nhỏ phân biệt ra bảo bảo. Tuy rằng đã ở tân gia sinh sống một đoạn thời gian, nhưng lâm dư thân thể vẫn là không có dưỡng trở về. Nhìn qua so bảo bảo nhỏ gầy một vòng lớn, ở nàng đối lập dưới, càng thêm có vẻ bảo bảo bạch béo đáng yêu. Phía trước đào tịch mai đối mã mai phương nói vẫn là có ba phần giữ lại, lúc này nhìn đến bảo bảo chân nhân, nàng hoàn toàn tin mã mai phương báo cho tin tức. nếu không phải thật sự thích đứa nhỏ này chủ nhân ra như thế nào sẽ đem cùng chính mình không có huyết thống quan hệ hài tử dương như vậy hảo xem nàng một thân tuyết trắng da cùng bộ bấm gương mặt liền biết đánh tiểu liền không có chịu quá tội còn có trên người nàng xuyên y hề phục như vậy tốt tế miên nguyên liệu người bình thường bỏ được cấp hài tử xuyên đào tịch mai trong lòng đại định nháy mắt biến ra một trương khóc mặt tới ta đáng thương chất nữ a lão cô cuối cùng tìm được người lâu Nàng mang theo khóc nước nở, hướng về phía bảo bảo chạy tới, ở nông thôn địa phương cũng không như thế nào có thể phòng người rào che tường ở này đó người trong mắt thùng rông tiêu to, không một lát liền bị đẩy ra. Nương, bọn buôn người quải nhà ngươi bảo tới rồi. Bảo bảo phản ứng đầu tiên gân cổ lên hô to, nhân tiện đem một đại thùng tẩy quá quần áo nước bẩn hướng đám kia người bắt đi. Nàng nhưng không quen biết trước mắt những người này, ai biết có phải hay không mẹ mình đâu. Đáng yêu tiểu cô nương xuyên qua đến một cái xa lạ địa phương, phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. mười 113 nông gia con dâu nuôi từ bé 15. Người đứa nhỏ này, như thế nào còn lấy thủy bắt người đâu? Phi phi phi. Chạy ở trước nhất đầu đào tịch mai cùng theo sắt ở nàng phía sau hai người bị bắt vừa vặn, lập tức liền ồn ào thượng. Tiểu biểu tỷ chúng ta chạy mau Bảo bảo lôi kéo lâm dư, ỉ vào người một nhà tiểu linh hoạt từ mấy người bên người vòng qua. chiều trong đất chạy tới. Đứa nhỏ này, thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Bị tiểu đối bắt một thùng giặt quần áo thủy, đào tịch mai có chút thẹn quá thành giận, các ngươi cũng đừng nhìn a nhanh lên đuổi theo. Đào tịch mai nghĩ, trước giữ chặt bảo bảo, cùng nàng giải thích chính mình thân phận, nhưng nàng đã quên, vừa mới bảo bảo hô một miệng bọn buôn người quải người, nơi này ly phía đông đồng ruộng rất gần, lúc này, ngoài ruộng có không ít người ở làm việc, đã sớm đã nghe được động tĩnh chạy tới. Đặc biệt là các thạch tiến, nàng xông vào trước nhất đầu, trong tay cái quốc cử mà cao cao. Bọn họ lại đây thời điểm chỉ thấy hai đứa nhỏ chạy ở trước nhất đầu, mặt sau đi theo một đám lạ mặt đại nhân, một đám cùng diều hâu bắt tiểu kê dường như muốn đem bảo bảo chảo trở về, nhưng còn không phải là bọn buôn người quải hài tử hình ảnh sao. Một đám người người tức khắc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ mà xông tới, đem bảo bảo cùng lâm dư hộ ở sau người, không hỏi xanh đỏ đen trắng. Hướng về phía đảo tịch mai đám người chính là một đốn đau bẹp, còn ồn nào muốn đưa mẹ mìn đi gặp quan. Hiểu lầm, hiểu lầm, ai u. Ta là đứa nhỏ này thân láo cô A, ta không phải mẹ mìn Đừng đánh, ai u. Ta eo, ta eo. Đi theo đảo tịch mai lại đây này nhóm người bị đánh ngao ngao kêu to. Chẳng qua giải thích thanh âm hôn tạp ở người trong thôn tiếng mắng, chính bọn họ tiếng kêu rên chung, biết mọi người đều đánh mệt mỏi. Mới dần dần nghe rõ, bảo bảo lão cô, đào ra là ngoại thôn người, ở thôn đại áo cắm dễ không bao lâu, độc hộ độc trì, không có mặt khác thân nhân, bằng không cũng sẽ không ở phu thê trước sau chân sau khi qua đời, lưu lại bảo bảo đứa nhỏ này làm người nhà họ phó dưỡng. Bất quá bọn họ nhớ rõ, lúc trước chạy nạn lại đây không ngừng đào tịch nhục kia một chi người nhà họ đào, chẳng qua mặt khác người nhà họ đào sau lại đều phản hương. Chẳng lẽ là bên kia người nhà họ đảo đi tìm tới? Xem bọn họ ngừng tay, đào tịch mai chịu đựng đau, gian nan mà từ trong bao quần áo móc ra thông thành công văn. Từ Cù Châu lại đây, đào thị xác định là đào gia nguyên quán bên kia thân nhân không có lầm. Các ngươi như thế nào lại đây? Các thạch tiến cau mày, tổng cảm thấy người nhà họ đào xuất hiện không phải cái gì chuyện tốt. Ai, nói ra thì rất dài. Đào tịch mai biểu tình có chút nan kham. Nguyên lai đảo ra quê quán lại xuất hiện nạn đúng, chẳng qua lúc này đây nạn đúng không nghiêm trọng lắm, chỉ im một bộ phận nhỏ đồng ruộng, địa phương quan viên vì chiến tích, căn bản là không có đăng báo triều đình lúc này đây nạn đúng, tự nhiên cũng miễn bản cái gì cứu tế thi thố. Gặp hai họa nạn dân số đào tịch mai nhà chồng tình huống nghiêm trọng nhất, nhà bọn họ vài mâu đất tất cả đều bị thủy im, bởi vì phía trước trong đất hoa màu mọc thực hảo, cả nhà một chút đều không có nguy cơ quan niệm. Rộng mở bụng đem năm chức trần lương cấp ăn xong rồi, hiện tại hoa màu không thu hoạch, cả nhà đều trợn tròn mắt. Quê quán những cái đó thân thích tình huống so với bọn hắn tốt một chút, khá vậy không có hảo quá nhiều, chỉ là miễn cưỡng đủ chống được tiếp theo thu hoạch thôi. Đối mặt này toàn ra ăn không uống không, không mấy nhà có thể kiên trì vượt qua ba ngày. Đến mặt sau, đào tịch mai một nhà liền mượn không đến lương thực, không biết như thế nào, nàng nghĩ tới lưu tại thôn đại áo nhị thuốc một nhà. nàng nhớ rõ đại áo là một cái non xanh nước biếc thổ địa phì nhiêu hảo địa phương thủy thai xưa nay ảnh hưởng không đến nơi đó năm nay thu hoạch khẳng định thực không tồi đến lúc đó thân thích gặp thai họa tới cửa nàng lại đem chính mình cảnh nộ nói đáng thương một ít nhị thúc còn có thể không thu lưu nàng cái này đường xa mà đến chất nữ chờ đến chịu đựng này một quý nàng lại mang theo người nhà phản hương một lần nữa gieo giống liền hảo đào tịch mai bản tính đánh rất khá Nhưng nàng không có tính đến chính mình nhị thúc một nhà đã sớm đã qua đời, chỉ để lại một cái xem nhẹ năm tuổi nha đầu. Hơn nữa nàng hỏi thăm, đào ra cũng không có gì của cải lưu lại, một chỗ nhà cũ hoang phế rất nhiều năm, chỉ còn một chút tàn hoàn pha ngói. Nàng nhị thúc lưu lại vài mẫu đồng ruộng cũng bởi vì nàng đường đệ sinh một hồi bệnh nặng tất cả đều bị bán của cải lấy tiền mặt hết. Nhưng thật ra tiểu chất nữ đào bảo bảo cho nàng kinh hỉ nếu mã Mai Phương không có lừa nàng. nàng hoàn toàn có thể dựa vào cái này, chất nữ chiếm được chỗ tốt. Không nghĩ tới ta đường đệ liền lưu lại như vậy một cây độc đinh mầm, ta cái này lão cô không bản lĩnh, khá vậy sẽ không mặc kệ ta đảo ra cốt nhục dẫn ra ngoài. Nếu ta đường đệ bọn họ đều không còn nữa, thôi thôi, chờ ta bái tế xong nhị thúc nhị thẩm cùng đường đệ bọn họ hai vợ chồng liền mang theo đứa nhỏ này về quê đi thôi. Đào Tịch mai mặt lộ vẻ đau khổ, liền tính ta trong tay không lương thì thế nào? Ta chính là đào dễ cây, bái thẳng cỏ, cũng sẽ không làm đứa nhỏ này nói chết. Nàng biểu hiện ra một bộ yêu thương tiểu bối bộ dáng, ánh mắt dư quang nhưng vẫn nhìn cắt thạch tiến, thấy nàng bởi vì nàng lời này thay đổi sắc mặt, đào tịch mai trong lòng đại định. Kỳ thật này nơi nào là biểu đạt đối bảo bảo yêu thương đâu, rõ ràng chính là ở uy hiếp cắt thạch tiến. Nàng là người nhà họ đào, đương nhiên muốn mang theo nàng nhị thúc kia chi cốt nhục hồi đào ra nguyên quán, bất quá nàng bị thai. Trên người một đinh điểm lương thực đều không có, bảo bảo đi theo nàng, cũng chỉ có thể ăn dễ cây cùng thẳng cỏ, chờ đến dễ cây cùng thẳng cỏ đều ăn sạch sau sao, có thể hay không sống sót, chính là không biết chi đếm. Nàng chính là đánh cuộc trước mắt nữ nhân này hiếm lạ nàng đường đệ ra nha đầu, không bỏ được nàng đem cái này nha đầu mang đi. Các thạch tiến là người nào, nàng là một cái bị con riêng kế nữ kích thích sau chỉ số thông minh khai quải nữ nhân, đào tịch mai về điểm này tiểu tâm tư. Nàng có thể nhìn không thấu. Chẳng qua lúc này các thạch tiến đang tìm tư, đào tịch mai như thế nào liền ăn định rồi nàng luyến tiếp bảo bảo. Nàng rõ ràng là cái người xứ khác, nhưng đối nhà bọn họ sự tình, giống như thập phần hiểu biết. Ngươi là người nhà họ đào. Bảo nàng cha lâm chung trước đem đứa nhỏ này giao cho ta, liền không nhọc các ngươi lo lắng. Các thạch tiến không lộ thanh sắc, nàng hơi chút dịch một bước, hoàn toàn đem bảo bảo chắn chính mình phía sau. Trước mắt cái này gầy gầy hoàng hoàng nữ nhân, thật là nàng cô cô. Bảo Bảo biết chính mình vừa mới náo loạn một cái đại ô long nhưng mặc dù như vậy, nàng đối trước mắt cái này thân nhân vẫn là thân cận không đứng dậy, tổng cảm thấy đối phương nhìn ánh mắt của nàng không có yêu thương, ngược lại là rất nhiều tính kế. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đem Bảo Bảo mang đi. Ta đường đệ muội vì cứu nhà ngươi hải tử điền đi vào một cái tánh mạng còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cho chúng ta đào ra hải tử làm nhà ngươi nhi tử con dâu nuôi từ bé, ngươi đây là vong ân phụ nghĩa A, vẫn là tay không bộ bạch lang A. Vừa thấy các thạch tiến cự tuyệt, đào tịch mai ngược lại càng thêm có tin tưởng, nàng chỉ vào các thạch tiến, đầy mặt bi phẫn mà nói. Bà bảo, ngươi cùng cô cô đi thôi, cô cô sẽ không hại ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, bị những người này hù dọa, ngươi không biết đi, ngươi nương chính là vì cứu người này nhi tử mới chết. Cha ngươi cũng bởi vì ngươi nương chết sống sinh sôi bị tức chết rồi, hiện tại người này nói là báo ơn giữa ngươi, kỳ thật chính là muốn bạch đến một cái con dâu, nàng cái gì đều không ra, lại được hảo thanh danh, lại được miễn phí tức phụ, nàng là cái gì chỗ tốt đều phải dính a. Nghe xong đào tịch mai lời này, các thạch tiến mới hoàn toàn thay đổi sắc mặt, nàng theo bản năng mà nhìn về phía bảo bảo. Bảo bảo thân sinh cha mẹ nguyên nhân chết nàng vẫn luôn gạt. Không phải không nghĩ nói cho bảo bảo, mà là lo lắng bảo bảo tuổi quá tiểu, nghe được một ít nhàn nguồn thoái ngữ sau, sẽ hiểu lầm nàng ước nguyện ban đầu. Ba năm trước đây, phó thời niên ngoại ý muốn rơi xuống nước, lúc ấy bảo bảo nương đi ngang qua hồ sâu, nghe được hài tử kêu cứu, không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống đi cứu người. Nàng biết bơi không tồi, nề hà hồ sâu nơi đó lá sen rễ cây mọc thành cụm, phía dưới cũng trải rộng thủy thảo, hài tử không có cứu đi lên. Nàng đã bị những cái đó thủy thảo dễ cây cấp cuốn lấy Chờ đến lục tục lại có người nghe tiếng tới rồi thời điểm Nàng đã sặc rất nhiều thủy, không có gì ý thức Chỉ nhớ rõ cao cao nâng lên phó thời niên Làm những người đó trước đem hải tử cấp cứu đi lên Chờ đến những người đó xuống nước đem cuốn lấy nàng thủy thảo cắt nước Đem nàng cứu đi lên thời điểm, nàng đã không khí Lúc ấy, đào tịch nhục chính sinh bệnh nặng Vì cho hắn chữa bệnh Đào gia nhị lao lưu lại vài mẫu đồng ruộng tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, của cải bị đào mà không còn một mảnh, ở nghe nói tức phụ vì cứu trong thôn một cái rơi xuống nước hải tử chết chìm sau, đào tịch nhục phun ra một búng máu, hoàn toàn giàu hết đèn tát. Gần chết hết sức, hắn chỉ nhớ mong chính mình hai tuổi khuê nữ, đem hắn phó thác cho tức phụ cứu đi lên cái kia nam hải nương, cũng chính là cắt thạch tiến. Đào gia ở trong thôn không có họ hàng gần. hắn chỉ có thể đánh cuộc cắt thạch tiến lương tâm. thua cuộc, hắn cùng tức phụ liền dưới mặt đất chờ khuê nữ đoàn viên, đánh cuộc thắng, đã nói lên đó là có lương tâm người, nữ nhi nửa đời sau có lẽ cũng không cần phát sầu. Ở an bài xong nữ nhi sự tình sau, Đao tịch nhục liền chặt đứt hơi thở. Hai vợ chồng tang sự cũng là cắt thạch tiến hỗ trợ xử lý, từ đó về sau, bảo bảo liền dưỡng ở bên người nàng, một dưỡng chính là ba năm. Cắt thạch tiến hít sâu một hơi, Nàng thật sợ bảo bảo cũng cảm thấy nàng cha mẹ là bị em út hại chết. Nàng đem đứa nhỏ này từ liền lời nói đều nói không rõ tuổi tắc nuôi lớn, nhìn nàng từ nguyên bản sợ hãi không dám tiếp cận nàng thẹn thùng bộ dáng, đến bây giờ hận không thể toàn thiên đều dính ở trên người nàng thân đâu thái độ, nào bỏ được đứa nhỏ này toán nàng hận nàng đâu, nếu kia một màn thật sự đã xảy ra, các thạch tiến cảm thấy chính mình tâm sẽ vỡ vụn. Nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, theo bảo bảo lại lớn hơn một chút, Chuyện này lừa không được nàng, nàng sớm muộn gì đều là sẽ biết. Nàng chính là một cái rùa đen rút đầu, luôn là lừa mình dối người hy vọng chuyện này vãn một chút phát sinh, hoặc là vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Kỳ thật này đó người nhà họ đào xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất nàng có thể càng thản nhiên mà đối diện bảo bảo. Đứa nhỏ này các ngươi mang không đi, đừng nói lúc trước bảo bảo hắn cha đem hải tử phó thác cho ta thời điểm như vậy nhiều các hương thân đều chứng kiến. liền nói hiện tại bảo bảo hộ tịch đi liền ở cái này trong nhà đầu ngươi chỉ là bảo bảo không cùng chi đường cô đào ra gả đi ra ngoài cô nương dựa vào cái gì đem hải tử mang đi lúc trước đào tịch nhục đã chết về sau đào gia hộ tịch đã bị tiêu cắt thạch tiến đi tranh lý chính ra đem bảo bảo hộ tịch chuyển qua nàng danh nghĩa hiện tại nàng chính là bảo bảo trên danh nghĩa nương chính là nháo đến trong nha môn nàng cũng chiếm lý các ngươi lại đây còn không phải là tới muốn chỗ tốt sao? nhưng ta dựa vào cái gì đem chỗ tốt cho các ngươi đâu? cắt thạch tiến lạnh một khuôn mặt, bảo bảo nàng nương cùng ta có ân, ta muốn báo ân, kia cũng là báo ở bảo bảo trên người, ta cắt thạch tiến có thể thể, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng sẽ làm bảo bảo quá thượng hảo nhật tử, các ngươi quan hệ đều ly đến như vậy xa, còn muốn dính bảo quang? dựa vào cái gì? bằng các ngươi ra mặt dày sao? ân khẳng định là muốn báo. Cũng báo bảo bảo một người cũng là đủ rồi, cái gì đào ra A miêu A Cẩu đều tìm tới tới muốn chỗ tốt, nàng còn không được mệt chết. Ta cảnh cáo các ngươi, nơi này cũng không phải là các ngươi đào ra địa giới, về sau không chuẩn các ngươi tới gần nhà ta hài tử. Nếu là lại bị ta thấy các ngươi đi vào thôn đại áo một bước, ta cái này cái quốc nhưng không lưu tình. Nói, các thạch tiến đem cái quốc hướng trên mặt đất một sạn, sắc bén tàu điện ngầm khí đem cục đá đều tạp ra một cái cái khe tới. đào tịch mai cùng nàng phía sau người bị cắt thạch tiến này tư thế hù dọa sợ tới mức sau này lui lại mấy bước nữ nhân này quá hung như thế nào một chút đều không ấn bọn họ kế hoạch tới đâu đào tịch mai có tâm tranh cãi nữa biện vài câu nhưng bảo bảo tránh ở cắt thạch tiến phía sau không xem nàng trong thôn những người khác tự nhiên giúp đỡ người một nhà nhìn đến bọn họ tiến lên cũng đi theo hướng cắt thạch tiến bên người dựa sát một bước lúc này đào tịch mai là hoàn toàn không dám làm âm mỹ. vừa mới bị đánh một hồi, nàng này trên người còn lại toan lại đau đâu cũng thật phải đi về sao, này một đường lại đây, bọn họ đã đem còn thừa không có mấy tổn lương đều ăn sạch sẽ, lúc này về quê, chỉ sợ thật sự muốn chết đói. Ở người trong thôn xua đổi hạ, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi thôn Đại Áo, ở cửa thôn cách đó không xa bồi hồi, bởi vì đã rời đi thôn, người trong thôn cũng không thể bá đạo đến thôn ngoại địa phương đều không cho người ngốc, đào tịch mai tựa hồ còn chưa chết tâm. có ở cửa thôn ra hạ trại xu thế. Bảo bảo. Đuổi đi những cái đó chướng mắt người nhà họ đào sau, cắt thạch tiến hít sâu mấy hơi thở, hòa ái mà hướng về phía bảo bảo mỉm cười. Nương, ta vừa mới lấy thủy bắt bọn họ, quần áo lại làm dơ, là bọn họ quá xấu rồi, doa bảo bảo. Bảo bảo chỉ vào vừa mới bắt thủy thời điểm một khối rất ở bùn đất thượng quần áo, xúc cổ hỏi, một bộ làm chuyện xấu nghĩ mọi cách trốn tránh trách nhiệm vô lại bộ dáng. Ân, bảo không sai, là bọn họ quá xấu rồi, này đó quần áo lưu trữ, đợi chút nương sẽ tẩy. Ước ngượng ngùng rất ở bùn đất thượng quần áo nhưng không hào tẩy, các thạch tiến cũng theo bảo bảo nói rời đi đề tài, ngồi xổm xuống, đem những cái đó dơ quần áo nhặt được thùng. Có phải hay không bảo bảo quá nhỏ, còn không thể lý giải vừa mới người nhà họ đào nói những lời này đó đâu. Các thạch tiến trốn tránh tâm lý lại xuất hiện, nàng nghĩ, nếu bảo bảo không nghe hiểu, Nếu không chờ nàng lại lớn hơn một chút lại cùng nàng đàm luận chuyện này đi. Nương, nếu ta rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ta sao? Ở cắt thạch tiến ngồi xổm xuống thân thời điểm, bảo bảo ôm lấy nàng, ôm nàng cổ ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật ở nghe được người nhà họ đào nói sau, bảo bảo cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng đã ẩn ẩn đoán được đáp án. Không có vô duyên vô cớ hảo, cắt thạch tiến như bây giờ yêu thương nàng. có lẽ là bởi vì mấy năm nay dưỡng dục nhưng lúc ban đầu đâu nhận nuôi một cái không có huyết thống quan hệ hải tử khẳng định là có lý do nàng ở hai ba năm tiến đến đến phó gia vừa lúc hai ba năm trước phó thời niên xảy ra chuyện thiếu chút nữa không có thánh mạng hơn nữa phân ra ngày đó đại gia liêu khởi kia sự kiện khi đối với nàng né tránh biểu tình bảo bảo đoán được có lẽ này hai việc có tất nhiên liên hệ kỳ thật chuyện này quái không đến cắt thạch tiến mẫu tử trên người Nguyên thân mẫu thân là cái thiện lương nữ nhân, bất luận lúc ấy rơi xuống nước người là ai, nàng đều sẽ cứu. Nguyên thân phụ thân bởi vì thê tử tử vong bệnh tình tăng thêm buông tay nhân gian, cũng là mọi người đều không muốn nhìn đến. Hai vợ chồng trong lòng nhất nhớ mong chính là nguyên thân cái này nữ nhi, cắt thạch tiến đối với đứa nhỏ này, trả giá trăm phần trăm thiệt tình, đối đãi nguyên thân thậm chí so với chính mình thân sinh nhi tử còn muốn hảo. Nếu người chết có linh, bọn họ cũng sẽ không oán hận cắt thạch tiến mẫu tử. Cứu, khẳng định cứu, buông tha nương mệnh nương cũng muốn cứu. Các thạch tiến mang theo khóc nước nở nói, nàng thiếu đứa nhỏ này, không ngừng nhi tử kia một cái mệnh. Nếu lúc ấy không có bảo bảo nàng nương cứu em út, nàng khẳng định cũng sống không nổi nữa. Nữ nhân kia cứu chính là nàng cùng nhi tử hai điều tánh mạng, hai người bọn họ đều thiếu nàng. Nghe bảo bảo vấn đề, các thạch tiến trong lòng tảng đá lớn buông xuống, nàng không biết bảo bảo có phải hay không thật sự hiểu biết năm đó kia sự kiện. Nhưng ít ra hiện tại đứa nhỏ này không hoán nàng, vậy vậy là đủ rồi. Lâm Dư liền ở bên cạnh nhìn, không quấy giày ôm thành một đoàn nương hai, đi theo thở phào nhẹ nhõm. Đào tịch mai mang theo người nhà ở thôn cửa thủ hai Thiên, trong lúc sáu khẩu người liền phân ăn cuối cùng dư lại hai cái khoai lang, uống ven đường nhặt được cỏ dại nấu nước canh. Vốn là làn da vàng như nến một đám người, lúc này trên mặt còn nhiều vài phần thái sắc. Lại nào đi xuống, chỉ sợ thật sự muốn chết đói. Người nhà họ đảo cũng nghĩ tới thật sự không được hẳn là tìm một ít việc làm, chính là bọn họ là chạy nạn tới người xứ khác, dân bản xứ căn bản là không tin bọn họ, mặc dù bọn họ tiền công muốn so dân bản xứ càng thấp cũng vô dụng. Muốn ăn cơm sao? Muốn ăn cơm phải làm việc. Ngày hôm sau buổi tối, các thạch tiến xuất hiện ở bụng đói kêu vang thấp đảo tịch mai đám người trước mặt. Nàng vẫn là không thích trước mắt này nhóm người, bất quá ai làm nàng còn có tám mâu đất chờ thu hoặc đâu. Hiện tại ngày mùa, muốn người nhưng khó khăn. Bỏ qua một bên khác không nói, này nhóm người nhưng thật ra đưa tới cửa tới giúp đỡ. Không trả tiền, chỉ lo vài bữa cơm liền hảo. Lúc này, đào tịch mai đám người nào còn lo lắng có kẹ mặc cả, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Mã Mai Phương ở nhà đợi vài thiên, nhưng vẫn luôn đều không có nghe được có quan hệ bên kia chê cười. Nàng không có ý thức được. Nguyên bản cùng nàng không có gì giấu nhau, tiểu tỷ mọi nhóm đều có ý thức mà xa cách nàng, tự nhiên sẽ không cùng nàng nói về các thạch tiến bên kia sự tình. Mã Mai Phương có chút ngồi không yên, nàng lặng lẽ sờ đến cửa thôn, tưởng tự mình xem xét mẹ kế bên này động tĩnh. Không có nhìn đến tham lam người nhà họ đào từ các thạch tiến trên người bái tiếp theo tầng ra, cũng không có nhìn đến mặt hủ mày hế ác độc mẹ kế, ngược lại thấy các thạch tiến dọn ghế nằm ngồi ở bờ ruộng thượng. Phía trước xuất hiện ở nàng trước mặt đào tịch mai đám người cầm cái cuốc lươi hái trên mặt đất huy mổ hôi như mưa. Các thạch tiến thường thường uống khẩu trà lệnh, gian dạy đào tịch mai đám người không cần lười biếng. Mã mai phương xoa xoa đôi mắt. Liên này, bọn họ không phải hẳn là nương đào bảo bảo đứa nhỏ này, đem cái này ra làm cho gà bay cho sổ nhóm, như thế nào hiện tại trái lại bị các thạch tiến làm trâu làm ngựa đâu. Mã mai phương đờ đẫn mà xoay người. Cũng không biết chính mình là đi như thế nào trở về ra. mười 114 nông ra con dâu nuôi từ bé 16. Ăn cơm lạc. Lâm Dư dẫn theo rổ lại đây, bên trong đảo tịch mai đám người cơm trưa. Thức ăn rất đơn giản, mỗi người một cái bắp rau dại làm hoa màu vàng hoa, ước chừng thành nhân lớn bằng bàn tay, cũng đủ đỉnh no, hương vị lại giống nhau, có chút thô lệ, đến nhai thật lâu, mới có thể nhai ra ngọt lành dư vị tới. trừ bỏ hoa màu hoa. Còn có một chén lớn hồ đồ cháo, bên trong đồ vật thực tạng, có khoai lang, có bắp còn có một ít cắt nát thái diệp, nấu cháo thời điểm, lâm dư còn bỏ thêm một chén ngày hôm qua không ăn xong cơm, làm này một chén hồ đồ cháo nhìn qua đặc sệt rất nhiều. Một chén cháo, một cái hoa màu hoa hoa, chính là đào tịch mai đám người hôm nay cơm trưa, nam nhân so nữ nhân lại nhiều một cái trưng thục khoai lang. Bọn họ này nhóm người nhiều tuổi nhất chính là đào tịch mai nam nhân. nhỏ nhất là đào tịch mai tiểu thúc gia nhi tử năm nay mới 11 tuổi hắn có khả năng việc tương đối thiếu đồng dạng ăn cũng ít một ít hắn phân đến cái kê hoa màu hoa hoa bị xé hơn phân nửa đều phân cho làm việc nhiều nhất trường bối cái này đàn bà nhi thật moi đào tịch mai tiểu thúc uống một ngụm hồ đồ cháo sau đoán hận mà nói đại tẩu người đến cùng nàng nói nói không thể quan cấp cơm ăn không cho tiền công đâu không thấy chúng ta làm nhiều ít việc sao Đặt ở chúng ta chỗ đó, một ngày ít nhất còn có thể đến 5 văn tiền công đâu. Bất quá cái này giá cả là thủy thai trước, hiện tại bọn họ chỗ đó không ít người ra đều gặp thai họa, dư lại đồng ruộng chỉ là nhà mình những người đó liền cũng đủ giải quyết, đến nỗi đồng ruộng nhiều địa chủ, có rất nhiều gặp thai họa nông hộ nguyện ý đi địa chủ trong nhà hỗ trợ làm việc, tiền công một áp lại áp, và không bọn họ cũng sẽ không trèo đèo lội suối chạy tới đến cậy nhờ phương xa thân thích. Đến nỗi hiện tại đãi cái này địa phương, tính bài ngoại quá lợi hại, vừa nghe bọn họ là nơi khác khẩu âm, liền không muốn cố dùng bọn họ làm việc. Hừ, tục tàng. Bọn họ đây là địa vực kỳ thị. Đào tịch mai nam nhân cũng ở bên cạnh tiếp lời, người bên ngoài làm sao vậy, bọn họ nơi nào so ra kém bản địa nam nhân, phàm là người ở đây rộng lượng một chút, bọn họ cũng không cần ở các thạch tiên cái này người đàn bà đánh đá thủ hạ làm việc. Kỳ thật đây cũng là cái này triều đại quán có địa vực cực hạ tính, nói như vậy trừ bỏ bên ngoài tới thương khách, đối với thao bất đồng khẩu âm người xứ khác, luôn là mang theo tính cảnh giác. Đặc biệt đào tịch mai bọn họ vẫn là bởi vì bị thai, chạy nạn lại đây, nhân ra không biết bọn họ chi tiết, cũng sợ bọn họ tay chân không sạch sẽ, làm việc nhi thời điểm sờ đi một cây kim một sợi chỉ cũng đủ làm chủ nhân ra đau lòng. Ở có địa phương lao động có thể lựa chọn dưới tình huống. Hà tất muốn cố dùng một ít nơi khác lại đây dân chạy nạn đâu? Không sai, cần thiết muốn nàng cấp tiền công, hai tử nữ nhân mỗi ngày ít nhất cấp hai văn, nam nhân ít nhất phải cho một văn. Một đám người ghé vào một khối, uống cháo loãng, an tạm giọng nói bánh bột bắp, cho nhau cố lên khuyến khích. Bọn họ đã hỏi tham hảo, các thạch tiến có tám mâu đất chờ đợi thu hoạch đâu, hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, từng nhà đều đến trước giúp nhà mình đem đồng ruộng thu. mới có thể rút ra không tới hỗ trợ, trừ bỏ bọn họ. Các thạch tiến mướn không đến những người khác, liền tính có thể mượn đến, dựa theo hiện tại thị trường, một ngày xuống dưới ít nhất đến hoa sáu văn tiền, so cố dùng bọn họ đắt hơn. Ăn ổn hai ngày, ăn hai ngày không thế nào ăn ngon lại có thể lấp đầy bụng đồ ăn, một đám người tiểu tâm tư lại bắt đầu toát ra tới. Bọn họ suối dục đào tịch mai suốt đầu, tuy rằng các thạch tiến nữ nhân kia không nói tình cảm, nhưng tương đối tới nói. Nàng cùng các thạch tiến quan hệ luôn là càng thân cận, nếu các thạch tiến nguyện ý cô dùng bọn họ, có phải hay không cũng chứng minh rồi kỳ thật các thạch tiến đều không phải là hoàn toàn không đem đào ra những cái đó thân thích để vào mắt. Đào tịch mai vốn là không phải lập trường kiên định người, bị mọi người như vậy một khuyên, lập tức liền có chút tâm động. Không sai, đại tẩu ngươi cùng nàng nói, nếu là không cho tiền công, chúng ta liền không làm. Không sai, không làm. Lại là một trận rối tinh rối mù mà uống cháo thanh, mọi người hàm hàm hồ hồ mà nói. Có đại gia nhất trí tán thành quyết đoán, đào tịch mai lấy hết căn đảm, chiều cắt thạch tiến đi đến. Chiều nay ra hai người giúp ta đi đào mương máng, cái này việc mệnh một ít, làm việc người buổi tối có thịt ăn. Các thạch tiến ngồi ở trên ghế nhỏ ăn chính mình kia phân cơm trưa, thấy đào tịch mai kia đôi người ghé vào một khối sột sột soạt soạt, soạt mà nói chuyện, thường thường còn chiều nàng ngồi phương hướng xem. Tức khắc liền biết bọn họ lại không an phận. Vì thế không đợi đào tịch mai đi đến nàng trước mặt, liền hướng về phía bọn họ hô một câu. Gì? Có thịt ăn? Vài người tức khắc đánh cái giật mình, từ quê nhà phát sinh nạn đúng sau, bọn họ có bao nhiêu lâu không có nếm đến thịt ngủi vị. Dầm, dầm. Bên hai đều là nuốt nước miếng thanh âm. Ta là đại ca, ta kinh nghiệm nhiều, đào mương máng việc làm ta đi. Ta nhỏ nhất, tuổi trẻ nhất. Có rất nhiều sức lực, đào mương máng việc mệt, đại ca ngươi tuổi lớn, an không tiêu. Ta ta ta ta, tuy rằng ta mới 11 tuổi, chính là ta muốn ăn thịt. Một đám người vừa mới mới thống nhất lập trường đâu, hiện tại liền vì hai cái ăn thịt danh ngạch tranh đoạt lên. Đến nỗi vừa mới nói tiền công, đó là gì ngoạn ý nhi a? So với một cái còn không có ảnh nhi, không biết có thể hay không từ cắt thạch tiến cái này người đàn bà đánh đá trong tay chiếm được chỗ tốt. hiển nhiên vẫn là buổi tối là có thể ăn đến miệng thịt càng thật sự à nữ nhân kia như vậy keo kiệt nàng cấp thịt khẳng định không nhiều lắm có lẽ liền ngón cái đại một hối, chỉ đủ nếm một chút hương vị cho nên tu mương máng việc nhất định lấy được tới tay tiểu dạng nhi các thạch tiến xa xa mà nhìn những cái đó tranh mặt đất hồng thai đỏ người tiên lặng ăn chính mình cơm trưa ẩn sâu công cùng danh các đại nhân vội vàng thu hoạch vụ thu bọn nhỏ cũng không nhàn rỗi lúc này là trên núi dã trái cây được mùa mùa. Nguyên thân lưu lại trong trí nhớ, cái này mùa trên núi có hoang dại phiên thạch liễu quả, thành thục sau dã phiên thạch liễu là kim hoàng sắc, trái cây non mềm, bẻ ra tới sau là thơm ngọt ngon miệng thịt quả, còn không có thuộc thấu phiên thạch liễu mang theo điểm vị toan, ăn lại nhiều đều không cảm thấy đủ. Chứ bỏ phiên thạch liễu, còn có quả táo cùng nho dại, đáng tiếc trên núi nho dại thực toan, rất nhiều hài tử hái được nho dại chủ yếu là lấy tới chơi. hoặc là lấy về ra cấp đại nhân làm rượu trái cây uống. Các thạch tiến tuy rằng lo lắng khuê nữ, cũng không thể cả đời đều đem nàng câu ở trong phòng không cho nàng ra cửa. Nói nữa, thượng một lần bảo bảo cùng lâm dư liên thủ đem Long phượng thai đánh đuổi, đã làm các thạch tiến biết này hai hài tử cũng không phải ngây ngốc nhậm người khi dễ tính cách. Bởi vậy ở bảo bảo ma vài lần sau, các thạch tiến rốt cuộc nhà ra cho phép hai hài tử ra cửa, cùng trong thôn hài tử một khối đi ra ngoài chơi đùa. Ngủ chưa sau, thượng một lần trích giá quả phân đội nhỏ lại một lần ở chân núi tập hợp, có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây bọn họ càng thêm tin phục bà bảo, bảo. Tuy rằng nàng tuổi tại đây đàn trong bọn trẻ cũng không phải lớn nhất, nhưng ẩn ẩn đã có hải tử đầu tư thế. Trên cơ bản nàng chỉ chỗ nào, những cái đó hải tử liền chạy tới nơi nào trích trái cây. Hôm nay bọn họ thu hoạch cũng không tồi, cư nhiên còn gọi bảo bảo phát hiện một mảnh không thế nào thường thấy thứ lê quả. Mặt trên treo đầy nặng chịu thứ lê quả. Thứ lê danh như ý nghĩa là một loại cả người mang theo thứ trái cây, ăn lên chua ngọt giòn khẩu, bọn nhỏ thích ăn sống hoặc là dính đường ăn, các đại nhân cũng thích phao rượu ăn, thứ lê quả có thể cấp rượu tăng thêm chua ngọt vị, rượu có thể vì thứ lê quả gia tăng thuần hậu tương hương. Nếu có thể đem này đó trái cây mang về nhà đi, trong nhà đại nhân nhất định sẽ hung hăng khen bọn họ. không chuẩn buổi tối là có thể uống đến một ly phao thứ lê quả đường nâu thủy lạp. Đây là một mảnh thứ lê tùng, bởi vì ở chân núi Gao ham chỗ, bên ngoài có rất nhiều cầu gai tùng chống đỡ, trước kia giống như hiếm khi có người bước vào, mặt trên trái cây lại đại lại nhiều, nặng trĩu, đều mau đem nhánh cây cấp áp cong. Chỉ nay một mảnh thứ lê tùng, liền cũng đủ này đó hải tử ngắt lấy thật lâu. Vì trích đến nhất ngọn trái cây, một đám tiểu mau đầu sử thượng 18 ban võ nghệ, Trích Thứ Lê sợ nhất bị gai nhọn chặt đến, bọn nhỏ đem to rộng ống tay hào ống quần đều dùng dây cỏ trói lại, ở dùng khăn lông khăn che đậy cổ cùng mặt, sau đó thật cẩn thận mà đi vào Thứ Lê Tùng. Chứ bỏ Thứ Lê, nơi này còn có mấy cây quải cây táo, đều là chín quả táo, hương vị thơm ngọt, cũng không thua Thứ Lê, vì thế một ít hải tử nhanh nhẹn mà bò đến trên cây, bò lớn bo lớn ngắt lấy quả táo. Cây ăn quả cũng không cao. Dưới tảng cây là mềm xốp bùn đất cùng thật dày lá rụng, ngã xuống cũng sẽ không ké bị thương, này đó nuôi thả bùn con khỉ nhóm đều chắc lịch thực, ngẫu nhiên bỏ đến một nửa ngã xuống, hoặc là dưới tảng cây bị rơi xuống trái cây tạp đến đầu, cũng chỉ là hào khí mà mạt sạch sẽ nước mắt, thực mau liền lại lần nữa đắm chìm ở chích trái cây vui sướng bên trong. Lâm Dư đã bỏ đến trên cây đi, nàng chiếm một cái thô tráng thân cây, thật cẩn thận mà đem hái xuống trái cây đặt ở giỏ tre. Bảo bảo thử bò vài lần, rõ ràng đời trước linh hoạt giống cái con khỉ, vượt qua bất luận cái gì chướng ngại vật đều không nói chơi giống nhau nữ binh vương lúc này giống như là một cái vụng về con lười. Chỉ bò một đoạn ngắn khoảng cách, liền có chút chân mềm, bảo bảo hoài nghi nguyên thân có một chút không cao, tuyệt đối không phải nàng nhát gan hoặc kỹ thuật không đủ nguyên nhân. Vì thế nàng dứt khoát từ bỏ, lại thấy thứ lê tùng cũng chen đầy chích trái cây tiểu đồng bọn, nàng dứt khoát tìm kiếm khởi khác giã quả. Từ phát hiện núi lớn hương vị thực ồn ào, sẽ đối tầm bảo tạo thành quá nhiêu sau, bảo bảo vẫn luôn có ý thức mà khống chế được chính mình khiếu giác vi. Hiện tại phủ cận này một mảnh đều là nàng đã tham dò quá, xác định không có mặt khác có giá trị đồ vật, vì thế ở từ bỏ này phiến thứ lê quả cùng quải cây táo thời điểm, nàng lại mở rộng một chút khiếu giác vi. Trong ngáy mắt, nàng đã nghe tới rồi phía tây nam phương hướng chuyển đến mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Nay cổ hương vị! So thứ lê quả hương vị nùng liệt gấp trăm lần ngàn lần, trong nháy mắt, xoan mùi chỉ còn lại có cái kia hương vị. Khẳng định có thứ tốt. Bảo bảo trong lòng vừa động, thừa dịp đại gia lực chú ý đều ở thứ lê quả cùng quải cây táo thượng, nàng lén lút về phía tây nam giác đi tới. Kỳ thật hương vị truyền đến phương hướng, khoảng cách kia phiến thứ lê tùng cũng liền hai ba mươi mệ khoảng cách, bảo bảo đi vào mùi hương nhất nồng đậm giờ địa phương, quay đầu. Còn có thể nhìn đến thứ lê tùng cùng mấy cây thấy được quả cây táo, nghe được bọn nhỏ vui sướng mà tiếng cười cùng bị thứ lê quả đâm đến, bị rơi xuống quả táo tạp chung tiếng thét trói thai. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm cái kia đáng giá bảo bối. Kia một mảnh địa phương cỏ dại mọc thành cụm, bảo bảo không phải thực vật học chuyên gia, tự nhiên nhận không rõ sở hữu thực vật, cũng may nàng chuột cái mũi cũng đủ đáng tin, nàng nhắm mắt lại, cảm quan tất cả đều tập trung ở cái mũi thượng. sờ soạng phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Thực mau, nang liền ở một gốc cây thực vật phía trước đứng yên. Đây là một ít mọc đầy trưởng trạng phục diệp thực vật, mỗi một cái trưởng trạng phục diệp đều có tam đến năm phiến, phiến lá trình hình trứng hoặc hơi trình lá hình quả trứng ngược. Phần đầu tiệm tiêm, lá cây bên cạnh trình tế giang trạng, có chút ít da lông cao cấp, đứng thẳng hành bộ thượng có một bụi một bụi lá cây, thô sơ giản lược mà đến một chút, ít nhất có 10 tới tùng. Cùng loại bộ dáng. Lại thực chân quý, bảo bảo trong đầu nháy mắt hiện lên một loại dược liệu, nhân sâm. Quá tủ. Bảo bảo nhìn này một gốc cây thực vật dung đuôi đắc ý, như thế nào làm ruộng văn luôn là có thể xuất hiện nhân sâm, lợn rừng linh tinh đổ vật đâu. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có nhân sâm này một loại đáng giá dược liệu a Nàng đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu là thật sự ngại nhân sâm tục khí Tiêu cầu nàng chạy nhanh dừng lại nàng điên cuồng đảo tham tay nhỏ a nhân tiện đem kia mau liệt đến bên thai khỏe miệng thu một chút, nàng này biểu tình, liền kém đem một đêm phát nhanh, vui mừng ra mặt này hai từ ngự khắc vào trên mặt. Phát tài phát tài. bảo bảo ở trong lòng không ngừng hồi tưởng nhân sâm giá cả, nghe nói là cây càng nhiều, ý nghĩa nhân sâm niên đại càng dài, như vậy nhiều phiên lá, có phải hay không ý nghĩa người này tham thượng niên đại? Đây chính là thứ tốt à? Ở không ít làm ruộng văn chuyện xưa giả thiết, quả thực chính là khởi người chết, nhục bạch cốt thần vận. Nàng hiện tại sinh hoạt này đó thế giới đều là lấy bối cảnh mà triển khai, tác giả giả thiết trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng thế giới này bình thường vận hành. Ở như vậy rằng giáo, nhân sâm công hiệu xa xo so nàng sinh hoạt thế giới kia còn muốn lợi hại. Có lẽ gặp được cái gì đột phát tình huống, này cây nhân sâm còn có thể cứu một cái mạng người đâu. Bảo Bảo cân nhắc. Nếu này củ nhân xâm niên đại rất dài, vậy trước đừng bán, dù sao dựa theo nàng thế giới này bàn tay vàng, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền hoa. Nàng cảm thấy chính mình bổng cực kỳ, thế giới này nàng có thể mang theo dưỡng nương, tiểu ca ca còn có tiểu biểu tỷ cùng nhau năm tháng. Vì không cho người khác chú ý tới, bảo bảo đào tham động tác có điểm mau bởi vậy còn xả chặt đứt không ít tham cần, bất quá nếu đã chuẩn bị lưu lại chính mình ăn, vậy không sao cả. nàng nhìn kia cây hoàn chỉnh bại lộ ở trong tầm nhìn nhân sâm ước chừng nàng hai ngón tay như vậy phẩm chất tham đầu đến tham đuôi chiều dài chỉ so nàng khủy tay đoàn một ít chẳng qua hiện tại này cây tham còn mới mẻ chờ bào chế xong chỉ sợ còn phải thu nhỏ lại vài vòng nàng cũng không hiểu này đó dược liệu không biết như vậy lớn nhỏ nhân sâm rốt cuộc tính đại vẫn là tính tiểu Mặc kệ dù sao khẳng định là thứ tốt bảo bảo đem đào ra nhân sâm hướng giỏ che nhất phía dưới một phóng Sau đó dùng phía trước trích đến dã trái cây đem nó che lại, mặc dù để sát vào nhìn, cũng sẽ không có người biết cái này trong rổ còn trang một cây thượng niên đại nhân sâm. Bảo bảo lại ngửi ngửi, xác định này phụ cận không có mặt khác mê người hương vị, nàng vô vô dính đầy bùn đất tay nhỏ, quay đầu chiều thứ cây lê chạy tới. Liên ở đi rồi vài chục bước lộ, ly thứ lê tùng cũng liền mười tới bước khoảng cách thời điểm, bảo bảo cảm nhận được nguy hiểm. Một cổ manh liệt địch dí lấy cực nhanh tốc độ từ nơi xa hướng nàng tới gần, trong khoảnh khắc, cái này hương vị nơi phát ra ly nàng cũng liền không đủ một mét chi cự. Chẳng lẽ kia đây là bộ phận chung sẽ giả thiết quay chung quanh thiên linh địa bảo rắn độc giá thú? Như vậy gần khoảng cách, bảo bảo thậm chí không kịp trốn tránh. Nàng chỉ có thể dây tốc nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy đầu, nhanh chóng tại trâu ngồi xổm xuống. Đợi một hồi lâu, trên người cũng không có cái gì đau đớn chuyển đến. Nhưng thật ra mắt cá chân vị trí ngứa giống như có cái gì lông xù xù đồ vật ở nhúc ních. Bảo bảo đem đôi mắt mở một cái tiểu phùng, chỉ thấy một cái bạch, hoảng, cây cỏ tam xác béo cùng cầu dường như không biết trùng loại tiểu phi chuột chính cắn nàng đế dày, hai má phình thình, tựa hồ thực tức giận bộ trăm mười 115 nông ra con dâu nuôi từ bé 17. Di ngoạn ý nhi. Bảo bảo dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm tiểu phi chuột phía sau lưng. Đem nó toàn bộ chuột sách lên. Chi, chi chi chi, chi chi, chi chi chi. Tiểu phi chuột vừa mới còn tức giận mà gặm nàng đế dày đâu. Lúc này bị sách đến giữa không trùng. Toàn bộ thân thể treo không không nói. Phần lưng còn bị trước mắt cái này quái vật khổng lồ nắm. Sợ tới mức nó điên cuồng dây rùa lên. Đáng tiếc nó kia bốn con ngắn ngủn móng vuốt nhỏ căn bản là với không tới bảo bảo. Cũng với không tới nắm nó cái tay kia. Dây rùa trong chốc lát sau. Tiểu phi chuột chỉ có thể từ bỏ, đầu đen đầu đôi mắt nhìn chằm chằm bảo bảo, không được mà kêu to. Nếu nó sẽ nói tiếng người, lúc này hẳn là ở miệng phun hương thơm. Thực hảo, cảm giác bị mang đến bảo bảo thập phần hung tàn mà đem tiểu phi chuột để sắt vào một ít, dùng một cái tay khác chọc chọc nó phi nộn bụng nhỏ. Như vậy phi, nhất định ăn rất ngon. Giã ngoại lao thử khẳng định là ăn không được tích, bảo bảo sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì cảm thấy này chỉ tiểu phi chuột có chút kỳ quái. Núi rừng này đó tiểu động vật đều trốn tránh người chạy, nào có chủ động xông tới khiêu khích. Hung chi nàng vừa mới rõ ràng từ này chỉ tiểu phi chuột trên người cảm nhận được mãnh liệt địch ý, còn có nó vừa mới hận không thể dùng đại răng cửa cắn xuyên nàng đế dày tư thế, rõ ràng chính là tới báo thù nha. Tầm thường lao thử sẽ có như vậy chỉ số thông minh sao. Quả nhiên, đối phương tựa hồ có chút nghe hiểu nàng lời nói. Hoặc là xem đã hiểu nàng giả vờ ra tới hung ác tàn bạo, tức khắc liền kêu cũng không dám kêu, co rúm lại thành một đoàn, bởi vì mập mạp thân hình, xúc lên bộ dáng càng thêm giống một viên mượt mà thịt cầu. Xem ra có chút thông minh. Bảo bảo như suy tư gì, nghĩ tới một cái vai chủ ý. Buổi chiều bảo bảo bọn họ rời đi không bao lâu, các thạch tiến liền thu được mội mội làm người truyền đến lời nhắn, phía trước nàng làm ơn nàng làm những cái đó sự tình. Nàng đã tất cả đều làm thỏa đáng đương. Vì thế các thạch tiến làm phụ cận vài mẫu đất hương thân nhìn điểm đảo tịch nguyện đám người, chính mình đi theo báo tin người vội vàng chạy tới vương gia.